Các bạn đang nghe chuyện hái sao trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình trần lộc 2017 Các bạn thân mến, do MC Bảo Anh gặp chút vấn đề với sức khỏe Nên ngày hôm nay, mình giọng đọc Thúy Nga sẽ tiếp tục bộ chuyện này Tập 3, chương 4 Ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng Qua một đêm gió lộng, bầu cờ sổ lấy giày thêm một tầng lá rụng Có cả vài cánh hoa cúc từ ngoài tường bay vào di lữ vừa quét vừa lầm bẩm Sao mà làm mãi không hết việc Dì lữ, chào buổi sáng. Cửa phòng dành cho khách bật cửa, ra hàng tơi cất giọng chào. Đúng là tuổi trẻ, da rẻ trơn mịn, gương mặt sáng bừng như hoa phấn, môi hồng răng trắng, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt lòng lành như sao sáng. Chào, hôm nay thời tiết đẹp thật. ra hàng nhéo mắt nhìn khoảng trời ứng hồng dáng mây khuất sau lưng cây, bàn tay thò ra ngoài trời cũng không còn lạnh cóng như mấy hôm trước nữa. Vâng ạ, trời cao xanh ngắt ô kìa. Cô bật cười thành tiếng, ngày 16 tháng 11, ngày ân xá của cô, ông trời đương nhiên phải chiều lòng người rồi. Từ hôm nay trở đi, cô phải điều chỉnh cuộc sống trở về với quỹ đạo trước đây. Sau này muốn ăn lạnh cứ ăn, muốn hóng gió cứ hóng, muốn dầm mưa cứ dầm, muốn thức trắng đêm thì cứ thức đêm. Năm tháng huy hoàng ơi, bầu trời tự do ơi, mau tới đây. Quét xong khu này, Di Lữ chuyển sang dãy phòng phía bắc, Trác Thiệu Hoa cũng đã dậy Hôm nay tiểu phàm phàm mặc bộ đồ mới cứng, cái mũ gấu trúc có hai tai mềm mượt, vừa ấm áp vừa đáng yêu. Chiếc mũ này hôm qua thím đường cất công đi ra ngoài mua về cho cô cậu. Thiếu tướng trác có cần mua thêm vài thứ đồ gia dụng hay đồ đạc gì mới không ạ? Gia hàng đã hết cữ nên dọn vào phòng ngủ chính thôi. Đồ đạc trong đó của lâm giai tịch dùng khi còn sống, dì lữ chu đáo nghĩ. Chắc thiệu hòa lắc đầu, tạm thời không cần, gia hàng. Anh nhìn thấy cô lượn lờ từ phòng này sang phòng khác, lại còn cất công chạy vào chào hỏi hai cậu lính cần vụ. Hai cậu lính cần vụ của anh không xuất thân từ cục hậu mà từ lính tự vệ. Không biết cô nghe người ta nói thế nào mà cực kỳ kính nể, đôi mắt đảo không ngừng, thương dám chặt vào người họ hết sức kinh ngạc. Có mặt, cô tình nghịch chào anh theo kiểu nhà binh. Ăn sáng xong, chúng ta đi ra ngoài đi công chuyện. Dạ, tối qua tiểu phàm phàm ngủ không ngoan sao? Thủ trưởng ngủ không ngon, trong mắt đầy tơ máu, trên cằm còn có một vết thương mới, lúc cạo dầu lỡ tay. Hôm nay phải đi làm hộ tịch cho Tiểu Phạm phàm, còn phải đi cắt tóc cho cô cậu theo đúng truyền thống, dì Lữ mua rất nhiều món để tôi ăn mừng. Tôi tự lái xe. Anh gật đầu với cậu lính cần vụ, tự mình ngồi vào ghế lái, ra hàng ngồi ghế sau, bên cạnh đặt chiếc xe đầy trẻ con. Tiểu Phạm phàm đang ngủ trong đó, khoái miệng cong cong, có vẻ rất vui vẻ. Thiếu tướng, tôi không còn đi theo luật, thật sao? Thiếm đường cũng bị cho ra rìa Không cần, tôi và ra hàng đi là được rồi. Ra hàng quay đầu, hơi trổ dạ. Thời gian vừa đúng lúc phố xá bắt đầu mở cửa, người đàn ông tuấn tú ai phong bế em bé muốn mĩn trong lòng. Người phụ nữ trẻ trên tay cầm chiếc ba lô của người đàn ông, chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến tâm trạng cả ngày lăng lâng phơi phới. Đưa ra hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, chứng minh nhân dân, bản gốc, bản sao giấy khai sinh của tiểu Phạm Phạm. Mấy phút sau điền xong từ đơn, họ lại đi tới đồn công an quản lý hộ tịch. Hoàn tất thủ tục ra ngoài, mặt trời đã dần rực sáng, không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Chúng ta đi chụp ảnh đi. Nhìn giải vấn hoa trung tâm phía trước, Trác thiệu hoa nói. Ra hàng đứng lại. Chụp bằng điện thoại ạ. Bọn họ không mang theo máy ảnh. Anh lẳng lặng nhìn cô, quay người đi tới một tiệm chụp ảnh bên cạnh đồn công an. trời ạ, là tiệm chụp ảnh kiểu cũ chuyên chụp ảnh thẻ, cách bài trí bên trong là từ những năm 80 90 của thế kỷ trước, bất giác sẽ tưởng mình đi lạc vào một bộ phim cổ xưa. Cũng may máy ảnh đã được cải tiến, không còn là cái loại loay hoay chui cho một tấm vài bố nữa. Chúng tôi chụp chung một tấm, hôm nay con đầy tháng. Anh lịch sự nói rõ mục đích với một người đàn ông chạc 3 40 tuổi. Yên tâm chắc chắn chụp ra ý nghĩa kỷ niệm cho anh chị. Ông ta kéo xoạt cái rèm để lộ ra tấm phong biển hình màu xanh và cây cọ Già hàng phải nhịn lắm mới không lăn ra cười. Cô tự động lùi về phía sau một bước, thở ảnh kéo một cái ghế băng trước tấm phông chắc Thiệu Hoa ôm phàm phàm ngồi xuống, cởi mũ trên đầu cậu nhóc ra, tiểu phàm phàm hứng chí ngó ngoại không ngừng. "Để em cầm mũ." Cô nhòi người ra cầm lấy chiếc mũ rồi lại lùi về phía sau, anh túm lấy cánh tay cô ấn cô ngồi sướng cạnh mình. Ngồi yên sắp chụp rồi, cô nuốt nước bọt nói nhỏ, "Em cũng phải chú vạ. Phạm Phạm chỉ có bố thôi chắc." Khuôn mặt nghiêm túc toát ra một luồng hơi lạnh lẽo, cô ngồi ngay ngắn nhếch môi nặn ra một nụ cười. "Mẹ ôm bé con bố ôm mẹ đi." Điều chỉnh xong tiêu cự, ông Thơ Ảnh nhìn trái ngó phải, cảm thấy vẫn không thuận lắm bèn lên tiếng đề nghị. Nụ cười của cô cứng lại, cuống quýt xua tay. Không cần, cứ chụp thế này là được rồi. Tiểu Phạm Phạm bị rúi vào lòng cô, bàn tay bề xíu hướng nghịch trước cúc áo trước ngực cô. Cô thậm nghiện lại, cẩn thận ôm thằng bé. Anh dịch vừa gần cô, cánh tay dài quàng cô từ phía sau. Đó chỉ là một tư thế, thực ra anh không hề đụng vào người cô. Người đàn ông bầm máy đúng lúc, buổi chiều là lấy được ảnh, ông ta viết biên lai like. Ra khỏi tiệm chụp ảnh, cả hai đều không nói gì, Tiểu Phạm Phạm lại cứ e à. Hai người cho tiều phàm phàm đến cắt tóc ở một trung tâm chăm sóc trẻ em, nơi đó chuyên tắm rửa và cắt tóc cho các em bé. Ở đây rất đông các bậc bố mẹ trẻ, tuy không quen nhau, nhưng hễ nói về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ thì giống như bạn thân lâu ngày. Thợ cắt tóc nói tóc em bé sơ sinh gọi là máu tóc, có thể dùng để làm bút lông, viết chữ khải là đẹp nhất. Một kiểu chữ viết trong thư pháp Trung hoa. Vậy chúng tôi cũng là một cây. Jack Thiệu Hoa cúi đầu viết địa chỉ liên hệ, Tiểu Phạm phàm đúng là Tiểu Phạm phàm nhưng đứa trẻ khác cắt tóc thì khóc váng trẻ đất, cu cậu lại tít mắt nhìn thợ cắt tóc. Lúc lên xe, gia hàng nhịn không nổi quê khoang. Mẹ em kể hồi nhỏ em cũng rất ngoan, lúc cắt tóc không kêu tiếng nào, còn anh? Chỉ nhớ của anh không tốt đến như thế. Gia hàng lẻ lưỡi, quay sang chờ với Tiểu phàm phàm Cô còn nhớ lời mẹ kể, khi cô đầy tháng, nhà có rất nhiều khách, người tặng quần áo, người tặng trứng gà, người thì tặng chăn đẹp. Cô thuộc diện vỡ kế hoạch vì cô mà trong nhà gần như sạch bách của cải, bố mẹ còn mất việc nhờ những người trong chấn giúp đỡ mới qua được giai đoạn khó khăn. Sau này nhà cô mở quán cơm bình dân, buôn bán phát đạt, hàng xóm láng giềng ai có việc gì cần giúp, bố mẹ luôn là người đầu tiên có mặt. Khi cô nghỉ hè về quê, người trong chấn đều kêu rằng cô lớn lên nhờ ăn cơm thiên hạ. Sau khi trở về, gia hàng bém bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc đến đây, cô mang toàn quần áo bà bầu, bây giờ mặc vào rộng thùng thình. Sau khi trời trở lạnh, bên ngoài cô có áo khoác quân phục của Trác thiệu hoa, bên trong mặc thêm một cái áo len của anh, đó là gì của anh? Quần áo cô đã mặc chắc chắn anh sẽ không cần tới nữa, cô gấp lại rồi cũng nhét vào trong túi. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười, xách chiếc túi giấy nhỏ trên bàn lên, cô đi tới phòng em bé. Tiểu phàm phàm nâu đùa cả ngày nên hơi buồn ngủ, mí mắt xít chặt lại. Cô danh mảnh vỗ cho cậu nhóc tỉnh lại. Tiểu Phạm Phạm, nhân duyên của bố con ghen lắm mà. Đang xem thời sự trong phòng khách, chắc kiệu hoa giỏng tay lên, rồi vặn nhỏ tiếng tivi. Còn mang tiếng thủ tướng cái gì, ngày đặc biệt thế này của Phạm Phạm mà chẳng thấy có ai tặng quà cả. Giọng hơi chế nhiễu. Anh cầm nín hỏi trời xanh, trời xanh càng cầm nín. Nhưng heo đã chuẩn bị sẵn đây rồi, con vui không nào? Cô lúc lắc cái túi trong tay kêu len cang. Ánh mắt hoạt thiểu hoa bất giác rời từ TV tới phòng em bé. Đây là Ultraman, là anh hùng nhân dân của người Nhật, không phải heo thân Nhật đâu mà là hình tượng của Ultraman thật sự rất vĩ đại. Tiểu phàm phàm, đối với những người mình không thích, cho dù là rất ghét nhưng ưu điểm của người ta thì mình vẫn phải học. Cô lấy từ trong túi ra một con robot mang giáp chủ màu đỏ. Đây là quá mừng con đầy tháng, Kim Cương biến hình này là quả sinh nhật con 1 tuổi, cái ô tô này là sinh nhật 2 tuổi. Mua trước 3 năm đã, nhưng món quà khác sau này chúng ta sẽ mua sau. Không cần mua đồ đắt, chỉ mua đồ tốt thôi. Tiểu Phàm Phàm, còn phải ngoan, phải bảo thím Đường năng rất sang hàng xóm chơi, như thế mới có rất nhiều bạn bè, mới gặp được những cô bé xinh xắn. Hi hi, không được lang nhăng đâu nhé, nhấc thối, phí công heo tình cảm, con lại lan ra ngủ thế, giận rồi, giận lắm rồi đây này. Cô bày từng món đồ chơi trong túi bên trên bàn, trợn tròn mắt sau đó cúi nhẹ đầu xuống thơm lên đôi má tiểu phàm phàm nhập đẹp trai heo sẽ nhớ con nhưng sẽ không nhớ nhiều lắm đâu cô mỉm cười câu này cô nói thầm trong lòng cô vặn nhỏ đèn phòng khép cửa lại phòng khách tối om tivi tắt đèn cũng tắt nhưng người cũng không thấy đâu cốc cốc tiếng gõ cửa dồn dập có phần hoảng hốt gia hàng mở mắt trong bóng tối nhất thời cô ngỡ như mình đang mơ gia hàng Trong đêm tối, giọng nói của Trác thiệu hoa còn lạnh thấu xương hơn cả cái rét đầu mùa. Gia hàng nhảy xuống giường, mặc nguyên áo ngủ ra mở cửa. Trác thiệu hoa đóng bộ đi ra ngoài, lông mày cao tít. Xin lỗi, đêm hôm thế này còn làm phiền đến em. Phạm phàm bị sốt cao, vừa đo nhiệt độ rồi, gần 40 độ. Đầu óc cô không hoạt động nhanh như thế, nhưng tay cô đã vô thức lấy áo khoác và thay giày. Sao lại thế được? Có phải tại ban ngày ngoài bị lạnh không? Bây giờ phải làm sao? cô hỏi không ngừng phải đi bệnh viện thủ trưởng đã cố giữ bình tĩnh thực ra trong lòng anh cũng rối bời giầm tay áo mẳng được một nửa xa hàng xoay mạnh một cái không để ý đầu đụng ngay vào cạnh bàn vành mắt đỏ ửng lên trác thiệu hòa đỡ cô dậy theo ánh đèn thấy chán cô tím bầm tim anh bỗng thắt lại tay ấn tay lên đó xoa dịu dàng sao lại bất cẩn thế giọng anh khàn khàn tới mức không thể khàn hơn em không sao đi thôi Cô giả sức chớp mắt, cài cúc áo khoác, chớp cho nước mắt chảy đi. Tiểu Phạm Phạm nằm trong chiếc túi ngủ, mắt nhắm nghiền, không còn đủ sức mà khóc nữa, ra hàng xót xa ôm chặt cậu nhóc vào lòng. Trác Thiệu Hòa gọi lính cần vù dậy, bảo thím đường ở nhà đời điện thoại. Bắc Kinh dạng sáng đang say ngủ, những ngọn đèn đường ứng nghiêm lìm trong màn xương, những tòa nhà cao tầng, thấp thoáng ẩn hiện, chỉ có ngọn đèn trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện vẫn sáng rõ như ban ngày. Anh ngồi cạnh cô, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã siết chặt lấy nhau Anh bế Phạm phàm, em đi lấy sổ Xe vừa dừng lại, gia hàng đưa phạm phàm cho trác tiểu hoa sách túi chạy vọt xe ra ngoài Vẻ sốt ruột và không đành lòng của cô yên sâu vào đáy mắt anh Một cơn sóng cả cuộn cuộn xô vào lòng anh Anh đã nhờ thành công liên hệ với Khoa Nhi rồi, không cần lấy số Cô gật đầu, theo anh đi vào thang máy Người lớn sốt đến 40 độ mới đáng sợ Trẻ con thì không cần căng thẳng quá Sốt nhanh thì hát sẽ hạ nhanh Có lẽ là do thay đổi thời tiết nên không thích ứng kịp Trong bụng không có âm thanh lạ Trong máu cũng không có virus truyền chút nước biển là sẽ khỏi thôi Bác sĩ ân cần thu ống về nghe Nhìn hai người bọn họ Ánh mắt dừng lại ở gia hàng Vợ anh à Anh gật đầu, cô lắc đầu Bác sĩ cười cười, cúi đầu kê đơn Ba mẹ trẻ căng thẳng quá rồi Anh ăn đuổi cô ấy đi. Đâu có, nghe dòng điệu thoải mái của bác sĩ, bờ vai căng cứng của gia hàng thả lỏng, giành lấy đơn thuốc chạy thình thịch ra ngoài, xuống lầu lấy bình truyền. Nhà anh là vợ đối ngoại, chồng đối nội à. Bác sĩ trèo chắc thiệu hoa lúc này đang bế con. Anh cờ trừ, không giải thích nhiều. Phạm phàm còn nhỏ quá, không châm kim vào mu bàn tay được mà phải châm ở mu bàn chân. Cậu nhóc bị sốt nên không kịch cường như ngày thường, khóc khan cả giọng. Chắc thiếu hóa toát mồ hôi khắp người, y tá chọc 3 lần mới truyền dịch được, đứng hỗ trợ bên cạnh, ra hàng quay lưng lại, đôi bài khẽ run lên. Em vẫn tưởng rằng sinh ra trong gia đình đặc quyền là có thể vinh vàng đi trên phố, thực ra bị ốm rồi thì cũng như người thường thôi. Cô ôm mặt ngồi xuống bên cạnh anh. Anh lại lặng thinh, thực ra là không biết phải trả lời như thế nào. Sinh ra trong gia đình đặc quyền, chưa bao giờ anh cảm thấy mình may mắn hơn người khác, thực ra là còn vất vả hơn họ trong phòng truyền dịch bật máy sửa nên không lạnh nhưng tiểu phàm phàm để chân trần lên sẽ bị lạnh anh đắp chiếc chăn ủ lên phía dưới cậu nhóc cởi áo khoác ra đắp lên trên bàn tay to ôm lớn đồi lấy đôi chân nhỏ xíu anh nhớ lại lúc mới bế Phạm phàm từ trong phòng sinh ra ấn dấu vào bàn chân màu xanh lên giấy chứng sinh nhỏ xíu mềm mại phút chốc khiến tim anh đau thắt lại Khi đó, anh mới cảm thấy sinh mệnh nhỏ này có mối liên hệ không thể tách rời với mình. Đó là một cảm xúc lạ lẫm, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có cả tình yêu thương dương tràn. Sự ra đời của thằng bé khiến cuộc đời ta thêm thiêng liêng. Khi người thân hay bạn bè gặp chuyện, có phải em luôn là người sông lên phía trước, biểu hiện của cô tối nay cũng chứng tỏ anh rõ điều này. Cô giơ tay lên, vò tớ dối tóc rồi trên đầu càng thêm bối rù những việc khác em không biết làm chỉ có thể giúp mấy chuyện vặt đó thôi ra hàng bỏ tay xuống đi trong phòng truyền dịch không nhiều người nhưng vẫn phải chú ý hình tượng cô làm mặt quỷ bàn tay trượt từ trên tóc xuống người phàn Phàm dịch truyền đã phát huy tác dụng gương mặt nhỏ không còn nóng bừng nữa cậu nhóc đang ngủ yên phù vừa rồi đúng là ngổn ngang trăm mối cô vỗ ngực trong quá trình trưởng thành của thằng bé có lẽ còn xảy ra những chuyện như vậy nữa Nếu khi cô không ở bên anh thì ai sẽ cùng anh gánh vác những chuyện này Không phải không có khả năng tự mình đảm đương Mà là khát khao khi đó có thể có một đôi bàn tay mềm mại siết chặt tay anh Là một người cha xứng đáng khó hơn với tưởng tượng nhiều Cô không phải bỏ công bỏ sức, không phải có ý chí kiên cường Không phải cứ có thể chịu đựng nỗi cô đơn, nỗi đơn độc Không phải cứ bỏ ra toàn bộ tâm huyết của mình là có thể làm được Anh cũng cần được động viên, cần được khích lệ mà người có thể đem lại những điều đó cho anh, chỉ có cô Anh bỗng khát khao một lời hứa nơi cô, một lời hứa vĩnh hằng Trái tim bỗng nhiên ngừng đập, anh sửng sốt miếng chặt môi Không ai đáp lại, anh quay đầu sang, sau giây phút hoảng hốt, thần trí thả lỏng Cơn buồn ngủ ập đến khiến cô ngủ gật trên ghế Đầu gục gạc, người ngả nghiêng nhưng lại không tựa vào vai anh Anh khẽ thở dài, đưa tay ra ôm lấy đầu cô, tựa lên vai mình. Cô hơi nhíu mày sau đó lại giãn ra. Trong suốt hơn 3 tháng quen nhau, anh chưa từng thấy cô dùng mỹ phẩm, trên người cũng không có bất kỳ mùi hương gì. Cô có nước da trắng ngần tự nhiên, hơi thở thơm mát như mùi nắng. Có phải thân hình cô rất đẹp hay không? Anh không biết, trước đây cô vác cái bụng to, bây giờ lại bị quần áo rộng thùng thình che khuất, nhưng xấu hay đẹp có gì khác biệt? Cả tính nhiệt tình là quan của cô Không ai sánh bằng Nếu ngắm thật kỹ Thì mặc dù có nói về ngoài phàm phàm giống anh Nhưng khi thằng nhóc ngủ lại giống hệt cái nét mặt của cô Một người ngủ trong lòng anh Một người tựa trên vai anh Giống Ánh mắt ẩn chứa nỗi đau đớn một nỗi niềm riêng Nắng mai lên qua cửa sổ Dọi từng tia nắng Hắt lên da hàng đang cuộn tròn trên ghế Da hàng ôm lấy vai vai Xoay xoay cái cổ cứng ngắc Chậm chậm mở mắt ra Đèn vừa mới tới, trong phòng vẫn chưa sáng hẳn, nhưng vị thủ trưởng râu mọc lún phún quanh cầm này, cô nhìn rất rõ dưới mắt anh là hai quần thâm to tướng. Cả đêm anh không chợp mắt à? Cô thật xấu hổ, đã ngủ say như chết lại còn đè lên vai anh. Phan phàm, phàm đỡ sốt rồi, anh cười nhẹ nhõm. Cô nhớ là phải truyền hai bình nước, tốc độ chuyền rất chậm, anh phải theo dõi đầu thể chớp mắt. Lấy ra anh lên gọi em dậy. Cô lẩm bẩm, em ngủ rất ngon. Cô đào mặt, em đi mua đồ ăn sáng đây. Rồi cô cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, suýt nút chút nữa thì đâm sầm vào thành công bước ở cửa. Anh ta tránh sang một bên rồi gào lên. Ê, dưới đất có tiền à? Đi đứng chẳng thèm nhìn gì cả. Tốt rồi, đây là địa bàn của anh, anh đi mua đi, tôi ăn suất ăn sáng của KFC là được rồi. Thủ trường thì ăn suối cào đại nương, thành công nhếch mép. Lạ nhỉ, chỉ nghe nói bác sĩ trong bệnh viện lo việc chữa bệnh, chưa nghe nói lo việc mua đồ ăn sáng bao giờ rốt cuộc anh có phải là người hay không? Già hàng tức điên, khuôn mặt Thành Công vẫn tươi cười. Tôi xác định vô cùng chính xác rằng tôi không phải là heo. Được vậy từ bây giờ tôi sẽ dạy tiểu phàm phàm gọi anh là Thành Lưu. Xưng lại, mặt Thành Công đệ gì, sáng sớm ra tôi đã chọc gì đến cô nào? Cho anh một cơ hội, đi mua đồ ăn sáng mà cũng khó khăn, cô lừa mấy ta đồ nhỏ mọn. Đây không phải là vấn đề nhỏ mọn mà là ê, tôi còn chưa nói xong đâu. Chắc thiệu hòa bế phàm phàm, mặt không cảm xúc. Tối qua cảm ơn cậu, tôi phải về đây. Thành công ngơ ngác, thấp thỏm, thiệu hòa rất ít khi lạnh lùng với anh ta như vậy. Phạm phàm lại sốt à? Không, Phạm phàm rất ổn. Chỉ là nhìn thấy cảnh thành công và ra hàng kẻ tung người hướng khiến anh ngứa mắt, ngọn lửa không tên trong lòng bùng lên, nhưng anh sẽ không để lộ ra ngoài. Vậy thì tốt, hay là kiểm tra lại rồi hãy về. Thành công dây giặt cười. Không cần, hẹn cậu hôm khác anh gật đầu để lại thành công ngơ ngáo ở cửa bệnh viện anh đuổi kịp ra hàng không cần mua nữa mình ra ngoài ăn cô ngẩng đầu lên dưới ánh mắt trời không che giấu được trông thủ tưởng hơn thiểu tụy họ vào một quán cháo cô gọi một bát cháo khoai lang anh ăn cháo trắng tiểu phàm phàm cũng đói rồi lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc cô lấy đầu đũa chấm vào cháo rồi chạm lên môi cậu bé phàm phàm mút chun chụt ra hàng Anh chăm chú nhìn bát cháo trước mặt, bỗng hạ giọng nói: "Đừng đi, hãy ở lại, anh sẽ tìm việc cho em, nếu em muốn vào quân khu cũng được." Buổi sáng trong lành như vậy, giọng điệu thành khẩn như vậy, lời hứa trang trọng như vậy, cô có lý do tin rằng không phải anh đang nằm mơ, cũng không phải anh đang nói đùa. Sau mấy giây ngơ ngàng, cô rụt đũa vẻ ăn cháo. "Không phải là loại công việc uống trà đọc báo cho quay ngày đâu, em có thể phát huy được sở trường của mình." Giọng anh quả quyết. Quân đội cũng có thể đi cửa sau giống dân đen nhỉ. Cô ngẩn đầu lên, nháy mắt treo anh. Tim anh trùng xuống trong hững hụt, không hề bất ngờ cô đã từ chối. Chuyện đó, chuyện đó em phải cảm ơn anh, chỉ có điều em tạm thời không muốn đi làm, em còn muốn đi học thêm mấy năm nữa. Cô ái náy, là tại anh không muốn quá nhiều. Cảm giác bất lực như hòn núi, tăm tối phủ bóng trong tim, anh sắp không thờ nổi nữa. Không phải, cứ thế này sẽ càng lúc càng dùng rằng bầu trời của anh sẽ vĩnh viễn bị đám mây đen là em che lấp, em bay đi mặt trời mười ló dạng. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy, anh nghiêm túc phủ định, trên thực tế người chịu thiệt thòi là em. Không đâu, nếu được quay trở lại thời điểm năm ngoái, em vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Anh xem Tiêu Phạm phàm đáng yêu biết bao, sau này lớn lên đẹp trai phải biết. Giống thủ trưởng Anh lặng lẽ cầm đũa lên và một ngụm cháo nhạt nhẽ vô vị, không có mùi thơm của gạo và độ so sánh của cháo. Anh có nuốt từng ngụm. Ba ngày sau, tiểu Phạm phàm lại nhanh nhẹn hoạt bát như bình thường. Thím đường nói trẻ con mỗi lần chịu dây vò là thêm một lần khốn lớn. Thủ trưởng mặc bộ quân trang khí thế bức người, thâm Phạm phàm rồi đi làm. Hôm nay, tổ kỳ binh mạng chính thức đi vào hoạt động. Già hàng mỉm cười tiến anh lên xe. Cô mặc phải chiếc áo len màu cho của anh Đó là chiếc áo anh thích nhất Trời lạnh cô đang ở cữ Anh không biết phải mua quần áo gì cho cô Ngày lấy mấy bộ của mình đưa cho cô mặc Cô không biết phải là người kén chọn à, cũng không phải là người kỹ tính Hôm sau mặc vào luôn Thủ trưởng sắp đến giờ hợp rồi Cậu lính cần vụ nói Anh thu ánh mắt lại Đi thôi Xe vừa ra khỏi cửa Ra hàng lên quay về phòng lấy túi sách Tính đường, cháu ra phố một lát, thím có cần mua gì về không? Không cần, cô đi sớm về sớm, đừng để phàm phàm phải đợi lâu. Cô vẫy tay. Cô muốn ra phố nạp tiền cho SIM điện thoại Bắc Kinh, chuẩn bị thật tốt cho công việc quay về Bắc Kinh. Trước khi tới công ty di động, cô phải tới ngân hàng rút một ít tiền. Chỉ rút bao nhiêu tiền ạ? Tiếc cô là một cô bé vừa mới đi làm, nụ cười vô cùng ngọt ngào. 500 tệ. Tiền của cô kiếm được từ việc làm thêm và được chị họ cho, cùng được tiêu linh tinh. Còn lại 687.954 nhân dân tệ. Cô bé đưa tiền và thẻ ngân hàng cho cô, món tiền lớn như vậy chị không đầu tư vào sản phẩm tài chính hoặc sổ tiết kiệm gì ạ. Chỉ tiêu ngân hàng đề ra đã rất cao, cô bé cố gắng nắm bắt mọi cơ hội. Chắc cô nhìn nhầm rồi, cô thoải mái nhận lại thẻ, chị không biết ạ. Chị không biết ạ. Cô bé quay lại chăm chú nhìn vào màn hình. Chiều hôm qua có một khoản tiền chuyển vào do cho chị. Số tiền là 685.800 tệ. nếu quy đổi thành đô la Mỹ, theo tỷ giá ngày hôm qua vừa tròn 10.000 đô. Già hàng thấn thờ hồi lâu, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, chăm mối tờ vò. Cô muốn cười khi khé miệng nhất lên lại thành bật ra tiếng thở dài. chương 5 Ưng nhạn tung cánh vô trừng Lấy thẻ về, ra hàng tới đồ quầy ngọt, ở một góc phố mua một hộp kem dâu, hạnh phúc chiêu đãi bản thân. Giờ cô đã giàu rồi, có phải không? Miếng kem thâm lừng lập tức tan ra trong miệng, đầu lưỡi thở hát ra sàng khoái. Trên đời này, bạn buộc phải thừa nhận bằng tiền bạc là một thứ tốt. Có tiền can thiệp, chuyện phức tạp đến mấy cũng trở nên đơn giản. Tình cảm thắm nồng đến mấy cũng trở nên phai nhạt. vết tích sâu đến mấy cũng có thể xóa nhòa cớ sao phải băn khoăn, cớ sao phải ra vẻ thanh cao, cớ sao phải lưu luyến, hãy để tất cả cuốn theo chiều gió, trôi qua dòng nước không dấu vết. Cơm trưa dì lứ nấu rất đơn giản, xa hàng ăn nhiều hơn một chút, ăn xong thím đường và dì lứ đi ngủ trưa, cô trông tiểu phàm phàm. Cậu nhóc ngủ nhiều rồi nên hết sức tỉnh táo, e a như đang nói chuyện với cô. Cô vé mũi cu cậu, nhớ ra thím đường từng dặn không được vé mũi trẻ con mạnh, nếu không sau này sẽ bị tẹt. Con trai phải mũi ới, khiến gương mặt có góc cạnh, như vậy mới đẹp trai. Cô bèn vuốt mũi cậu bé. chép giật phàm, cô khịt mũi, thầm mắng bản thân chẳng có phòng độ, trong lòng vẫn cảm thấy xót xa. Dì tên là gia hàng, giữ gia trong bách gia chơi tử, chữ hàng trong chữ hàng không. Hà chúng ta sớm tối bên nhau hơn 11 một tháng, cũng có thể coi là bạn thân rồi. Sau này nếu gặp nhau trên phố, phải lễ phép với dì nghe chưa, xưng hô thế nào cũng không thành vấn đề. Hừm tiểu phàm phàm EA. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, tiến chàng ngàn dặm rồi cũng tới phút chia tay. Con nằm ngoan ở đây, khỏi cần tiễn, tạm biệt nhé. Trẻ con ra thịt còn non, không dám hôn hít mạnh quá, cô nắm bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, hít một hơi thật mạnh, còn cắn thêm một cái. Mồm cậu bé nhóc méo xệch đi, ha, cô cậu cũng biết đau cơ đấy. Nhấp đẹp trai, chúc con tài giỏi hơn người, con chút gì tiến đồ xa lạ nhé. Cô tặng cho thằng bé một nụ hông gió rồi đắt lại chan cho cô cậu. Thím đường ơi, phàm phàm dậy rồi. Cô gọi thím đường dậy rồi mới về phòng, chỉ có một cái túi mang theo rất tiện, lúc ra cửa trong sân không có một bóng người. Chia ly luôn thương tạ cảm, cô sẽ không làm người khác phải sao lòng, cô đã để lại lời nhắn cho thủ trưởng. Không chia tay trực tiếp mới có thể ra đi nhẹ nhõm thật không biết phải diễn tả như nào. Nếu cô nói những ngày luôn được chăm sóc, anh sẽ lại bảo cô phải chịu ấm ức mà xem. Cho dù có kẻ giao sát cổ, cô cũng không phải là người chấp nhận chịu ấm ức. Thật sự không ấm ức, chỉ có điều quá bất ngờ, nhưng kết cục vẫn tạm chấp nhận được. Còn đường cửa lá, sụng phủ đầy, trời đã vào đông, lá cây vẫn um tùm rậm rạp khiến ánh nắng không lọt qua được. Cô đi rất chậm chân, từ đây mình chưa thưởng thức phong cảnh ở tiểu khu này một cách tử tế. Tiểu khu được thiết kế quá cứng nhắc, không mấy tắt lên sự ấm áp của gia đình, nhưng hết sức mạnh mẽ có lẽ đây chính là cái gọi là kinh điển mấy chục năm nữa cũng sẽ không lạc hậu ta giang chơi mạc sức châu cứ nhởn nhia cày cậu lính trẻ gác cửa mắt sáng như sao cánh tay bồng súng hơi tái xanh trong gió bắc cô giơ tay chào họ một cách đầy thông cảm kiểu chào của đội thiếu niên tiền phong cậu binh sĩ trẻ máu nóng giương trào hai vai run rẩy cô hơi nhích mép vẫy tay ra đi Không phải là cuối tuần, cũng không phải là ngày lễ. Vé tàu hỏa đi Nam Kinh rất sẵn, cô mua vé chuyến 7 giờ tối, tàu chuyển động đến Nam Kinh lúc đửa đêm. Tiện thể mua luôn vợt vé vào sáng sớm ngày hôm sau. Đi lại nhiều lượt như thế, ít nhất cũng phải tham quan thỏa thích bộ mặt thành phố Nam Kinh để lúc người khác hỏi tới, tuyệt đối không thể ngơ ra như một con ngố được. hai Một lời nói dối luôn phải dùng hàng trăm lời lời dối khác để che đậy. Phía trước ga tàu là một dãy hàng ăn vặt, có một quán mì trông khá sạch sẽ, cô gọi một đĩa mì xào cho bữa tối. Những ngày tháng cơm non nịu say, ở nhà thủ trưởng sẽ không còn nữa. Trong lúc đợi mì, cô đổi SIM điện thoại Nam Kinh thành Bắc Kinh. Có mấy chục cái tin nhắn, mấy tin giác như nghe lén, nhà đất, đầu tư cổ phiếu, tình một đêm phân phân. Cô xóa sạch không thèm đọc lịch sử, cũng cuộc gọi cũng xóa hết bảy giờ tối ngày đầu đông trời đã tối sầm trước khi vào ga cô kiểm tra ký lại hành lý người xếp hàng rất dài cô đứng ở khúc cuối lúc nhàn chán lại đưa mắt nhìn xung quanh bên kia đường một chiếc xe máy đỗ dịch lại người đàn ông lái xe không cao lắm thủ diện thương binh hạng 3 vạm vỡ rắn giỏi mặc áo mưa đầu đội một cái mũ bảo hiểm Một lát sau, một cô gái trẻ chạy tới, người đàn ông đưa cho cô ta một cái mũ bảo hiểm. Cô ta ngồi yên sau, vòng tay ôm eo, mặt dán vào lưng anh ta, chiếc xe phóng vèo đi. Bàn tay nắm túi sách của gia hàng không kìm chế được, co chặt lại thành nắm đấm, hít sâu một luồng khí lạnh. Người đàn ông đó là anh rể lạc gia lương. Cô hy vọng đó chỉ là một người có chiêu cao và ngoại hình giống anh rể cô thôi. Nhưng chiếc xe đó, biển số đó, cô không thể tự lừa dối mình. Lạc Gia Lương có một sở thích kỳ cục, mê mệt hai con số 6 và 8, mua xe máy xong khi đi làm biển số, anh ta phải nhớ rất nhiều người mới đăng ký được biển số xe có đuôi là 8866. Khi đó, anh ta cực kỳ đắc ý. Chị giao doanh hậm hực lừa anh ta, nói anh ta thô tục từ trong bản chất. Anh ta cười ha hả, xơ ngón tay làm dấu thắng lợi. Biển số xe như vậy, liếc qua một cái là nhớ ngay. Chị Gia Doanh 1m68, Lạc Gia Lương chỉ 1m60, công việc của chị Gia Doanh bắt buộc phải đi giày cao gót, đứng cùng một chỗ với Lạc Gia Lương trông chừng lứng lứng với một con núi. Gia Doanh tốt nghiệp Đại học Nam Kinh, sau làm việc ở Bắc Kinh. Lạc Gia Lương cũng được coi là sinh viên chính quy, khoa chính quy của Đại học Dân Lập. May mà thi đỗ viên chức, mấy năm nay công tác cũng được coi là thuận lợi, hiện là trưởng phòng. Chỉ có điều đơn vị của anh ta là cục sở hữu trí tuệ Mấy kế xưa ở đó không có chức vụ gì Nhưng ai nấy đều có bằng chế Trong tay không thể đắc tội Trên đầu là lãnh đạo Lại càng không thể xem thường Về đến nhà lại đối mặt với người vợ Vừa đềm đang vừa năng động Vì thế lại gặp ai cũng hơi khom lưng cúi đầu Lâu dần thành hơi gù Người đàn ông diện mạo xấu xí, năng lực tầm thường như vậy lại lấy được gia doanh làm vợ, khiến rất nhiều người không hiểu nổi. Bố mẹ cũng ngạc nhiên, khi đó gia hàng còn rất nhỏ, cũng không thích lạc gia lương. Lần đầu tiên anh ta đến nhà cô, cô chặn ở ngoài cửa, kiên quyết không cho anh ta vào. Người chị gái xinh đẹp của cô, chỉ có một người đàn ông phi phàm tuấn tú mới xứng được. Nhưng gia doanh kiên quyết muốn lấy anh ta, thậm chí không ngại làm bố mẹ đau lòng. Tận đến khi tự nhiên ra đời, bố mẹ mới miễn cưỡng chấp nhận lạc gia lương. Anh ta lại chẳng thú dai, đối xử rất nhiệt tình chủ đảo với cả nhà họ ra. Gia hàng lên mắt kinh học, anh ta còn thương cô hơn cả gia doanh. Đồng nghiệp của anh ta thích đem em vợ ra nói chuyện cười tục tiểu. Người thường vẫn hay hiền lành như anh ta, lại nghiêm túc nói. Chuyện này không thể nói lung tung được, hàng hàng nhà chúng tôi vẫn còn là trẻ con. Ê, cô có đi hay không? Người xếp hàng phía sau rục cô. Gia hàng thẫn thờ di chuyển về phía trước, cả người lạnh toát. Anh rể ngoại tính Cô không thể nào tin được Cô luôn cảm thấy có được chị hai Anh rể ngay cả trong mơ cũng phải cười toát miệng Anh ta không có điều kiện Cũng như sự tự tin để lạc lối Tất cả tình yêu của anh ta lẽ ra Đều phải dành hết cho chị hai mới đúng Bước lên tàu hỏa rồi Sa hàng vẫn chưa định thần lại được Cô do dự một lát rồi có điện cho Giao Doanh Bây giờ lại dùng sim này rồi à Giao Doanh hỏi Vâng chị em nghỉ việc và trả nhà rồi Ngày kia em về Bắc Kinh Cô thông báo chuyến tàu. Tốt, chị đi đón em. Em cứ ở nhà chị ôn tập. Tết năm nay đừng về quê nữa. Tranh thủ một lần thi đạt IELTS luôn. Dạ không ạ. Em mà ở đấy thế nào cũng cãi nhau với Tử Nhiên. Bạn em thuê một căn hộ rộng lắm. Em ở với cậu ấy. Cậu ấy cũng thi IELTS. Vừa vặn cùng nhau ôn tập luôn. Chị, chị đang làm gì thế? Em về đây rồi tính. Chị đang kiểm tra bài tập của Tử Nhiên. Anh rể đâu ạ? Hôm nay anh ấy phải đi tiếp khách. Dạ. Cô muốn nói lại thôi, tòa tàu rất sạch sẽ và yên tĩnh, hành khách người lên mạng, người đọc sách, nghe nhạc, người thì chớp mắt. Ngồi cạnh cô là một thanh niên lãng tử, thật khiến người phải xửng đai gốc. Cậu ta đang đọc bài thơ có tên thuật, nói bụng. Anh vào nhầm phòng, bỏ lỡ hôn lễ của chính mình. Qua khe hở duy nhất trên tường anh thấy, mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo. chàng khoác áo trước màu trắng, nàng ôm bó hoa nghi lễ, hứa hẹn ôm hôn. Học thuộc lòng vận mệnh anh khổ công học thuật nói bụng Nhúc nhích trong vùng nước nhỏ nhoi Con quái nói Vâng, tôi đồng ý Cô sợ thơ ca, còn sợ hơn cả văn cổ Văn cổ còn có thể truy về nguồn gốc Chứ thơ ca thì tuyệt nhiên không biết thế nào mà lần Mỗi người một ý Nhưng bài thơ này lại khiến cô không rét mà run Bài thơ rất có tính tượng Cũng rất có nội dung Cũng phải cô đã quá mẫn cảm hay không, qua bài thơ cô hiểu được ai cũng có phải là duy nhất của ai, không có cái cảm giác không ai có thể thay thế được. Nếu bạn xoay người bỏ đi, tất sẽ có người đi tới, buổi diễn phải tiếp tục, khuyết vai A thì vai B sẽ hóa trang lên sàn, khán giả vẫn vỗ tay như sớm dậy. Dựa vào cái gì mà khẳng định được lòng người không thể đổi thay, điện thoại trong túi áo khoác của cô bỗng reo lên, là mạc tiểu ngải, cô thở hắt ra một hơi. Heo, cậu mở máy rồi. Nhớ mình à, cô che miệng không để kinh động đến người hàng xóm đang đọc thơ. Hận cậu mới đúng, ông chủ công ty chỉ sánh muốn mời cậu ăn cơm, bao giờ cậu về Bắc Kinh? Gọi cậu bao giờ? Hôm qua, cô cười ha ha không dám kể mình đã gặp ông ta một lần. Ngày kia mình về Bắc Kinh, tới lúc đó sẽ hẹn cậu. Xem ra phương án thiết kế của cô đã được duyệt rồi, rồi. Đúng rồi, chỗ cậu có ở thêm được một người nữa không? Cô thật sự không muốn ở nhà chị hai Cô mà tới đó Anh rể sẽ ngủ cùng với tử nhiên trên chiếc giường bề tí Nhưng chiếc giường to cho cô và chị hai Mạc tiểu ngải ấp úng Cậu có vấn đề Cô đánh hơi được mùi mờ ám ở đây Mình... mình có bạn trai Thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến thăm mình Nếu cậu không để ý thì cứ tới đi Cô để ý đấy có được không Vậy để mình nghĩ cách khác Đồ băn đẻo đắm đuối sắc dục Hừm Mình sẽ để ý vụ nhà cửa giúp cậu không cần đâu, cô vừa thang cúc máy, khu tứ hợp viện trước đây cô chưa trả nhà, ở thì vẫn được, chỉ có điều nếu ở đó thì phải ăn nói ra sao về việc tiểu phàn phàn trong bụng đã đi đâu mất, cô không muốn phải lừa dối những con người hiền lành đó nữa, đầu đầu ghê, nam kinh đang mưa, chưa chắc đã ấm hơn bắc kinh, không khí ẩm ướt lạnh lẽo, cô ở khách sạn ngôi sao cầm giang gần ga tàu, tắm nước nóng xong lăn ra ngủ vùi, tỉnh dậy đã là giờ ăn trưa, cô ra ngoài ăn thấy ngay một mặt hồ rộng lớn với thuyền bè. Và ngọn Đảo nhỏ xíu khỏi phải hỏi, đây chính là Hồ Huyền Vũ. Mưa đã thạnh, cô mua một tấm bản đồ Nam Kinh, tranh thủ thời gian đi lang chúng sơn, không trèo lên đỉnh mà chỉ tới cửa rừng thì quay lại, sau đó vội vàng đi một vòng Hoa Vũ Đài, Mỹ Linh Cung, Miếu Phú Tử, sông Tấn Hoài, hơn 10 giờ tối mới tha hỗn hển trở về khách sạn. Đào Hoa chạy chuyến 10 giờ sáng hôm sau, cô dậy sớm đi dạo Hồ Huyền Vũ, đi dạo quanh hồ, sáu người một thuyền, 15 tệ một vé, không đắt lắm. Trên mặt hồ gió hưu hưu thổi khiến người cô lành lạnh, một chiếc du thuyền to khẽ sóng dậy dưới phía trước, chiếc thuyền nhỏ chở cô bị sóng xô đi mấy mét. Mấy du khách ngồi cùng thuyền, nói loại thuyền đó chỉ dành cho khách quý. Trong đó chắc chắn toàn là nhân vật tài to mặt lớn. Cô chỉ thầm trong bụng, quắc mắt, bất thình lình nhìn sang bên đó. Tiểu ra, trên boong của chiếc du thuyền, một người đàn ông trung niên đứng xứng lại. Cô quay mặt sang một bên, vờ như đang ngắm sóng, không nghe, không nhìn thấy gì hết, được chưa? Trẻ đất to hay nhỏ, chẳng liên quan gì đến cô hết. Người kia có phải đang gọi cô không? Nam du khách còn đi lại cùng với bạn, không có ai họ chu. Không chủ, thuyền bảo ông ấy họ dương, giữa hồ lại chỉ có mỗi thuyền của bọn họ. Tôi không quen, cô ủ rũ lại muốn vào đầu. Chiếc thuyền lớn nhanh chóng đi ra xa, lúc này cô mới thoải mái, hóng gió hồ. Họ mua vé một tiếng, ông chủ thuyền căn đúng giờ, chạy một vòng rồi quay lại bến. Trên bến đã có người đợi sẵn, cười hì hì đưa điện thoại ra. Thiệu Hòa muốn nói vài câu với cháu. Chúa nhân tử ơi, đây chính là cái gọi là lưới trời lồng lộng có phải không? Nếu đằng sau không phải là hồ, cô thật muốn quay đầu chạy biến. Cô hậm hực nhặt điện thoại, nặn ra một nụ cười giả lạ. Cảm ơn dược. Ông án Nam Phi nhai mắt to vẻ hiểu ý. Không cần phải cảm ơn, chỉ là trùng hợp thôi, đúng không? Giọng thủ trưởng rất bình tĩnh Nam Kinh có lạnh không? Không lạnh Già đầu tê dần dần, không từ mà biệt vô đạo đức Có mang sạc điện thoại không? Em kiểm tra xem, điện thoại của em hết pin rồi Mồ hôi của cô đầm đìa tuôn, cúi đầu nhận lỗi Em... em đổi sim Anh đi tìm cô sao? Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi hai, chẳng lẽ ý tứ của cô vẫn chưa thể hiện rõ hay sao? Có tiện cho anh số điện thoại không? Cô không cho có gan từ chối, thành thật đọc đủ 11 con số. tối qua phàn Phàm bị chớ, quậy tới gần sáng mới ngủ, hình như anh hơi bị cảm phải cách ly với con vài hôm. chủ nhật này anh phải đi công tác ở quân khu Lan Châu mấy ngày. gia hàng, có mặt có mặt. hợp đồng kiếm tiền kia đã đưa cho em chưa? Lúc nào tới đây anh sẽ nhờ luật sư xem hộ em Sau đó anh và em cùng đi ký hợp đồng Người đông sức đông a anh bận lắm mà Trên bến thuyền du khách ngày càng đông Ông Án Nam Phi vẫn đang đợi ở bên cạnh Cô muốn cúp máy Thời gian này anh có thể sắp xếp được Được rồi đi ăn gì với dưỡng đi Tối gặp Không gặp đâu Em về nhà chị hai Giọng nhẹ bỗng như bị gió thổi bay Ờ mấy hôm Không phải mấy hôm Ừ, vậy cứ ở với chị, anh sẽ khỏi địa cho em. Anh nói tạm biệt trước, tiếp đó điện thoại của cô kêu tình một tiếng, có một tin nhắn. Ra hàng, anh là Trác Thiệu Hoa. Anh biết cô không nhớ số điện thoại của anh, nên đoán ra mà không thông báo trước. Vì sự có mặt của tiểu phàm phàm, hai đường thẳng song song bọn họ lại thắt thành một cái nút. Hôm trước khi xách túi ra khỏi quân khu, cô tưởng cô đã gỡ cái nút này ra, giờ đây anh lại thắt nó lại. Cô thật sự không đoán được dụng ý của anh. Điều cô có thể đoán được là, từ giờ trở đi, mọi hành động của cô đã bị kiểm soát. Ba ngày trước, ông Án Nam Phi tới Nam Kinh, chủ trì một cuộc hội nghị. Hôm nay hội nghị kết thúc, ban tổ chức bố trí chọn người đi tham quan. Điểm đầu tiên chính là Hồ Huyền Vũ. Ông đã học 4 năm ở Nam Kinh, mọi ngóc ngách của Nam Kinh đều đã đặt chân tới. Không có hứng thú thăm lại chốn xưa, nhưng lại không từ chối được tấm thịnh tình của người phụ trách là Lê Trân. Lê Trần là bạn đại học của ông, hơn 10 năm không gặp. Ông giới thiệu ra hàng với mọi người, vừa nói đây là cháu dâu, đằng nhà vợ. Tất thầy mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, vội vàng im lặng. Ông Trác Minh, anh vợ của ông Án Nam Phi là ai? Khắp Trung Quốc không ai không biết, cháu vợ ông Trác Thiệu Hòa, tính tình khiêm nhường. Bà Lê Trần phản ứng nhanh nhất, vội nhiệt tình mời ra hàng cùng đi chơi với mọi người. Cháu đi chuyến tàu lúc 10 giờ 20 ra hàng từ chối khéo. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa. Bà Lê Chân tùy cơ ứng biến, chín rưỡi ăn cơm trưa, quá khoa trương rồi, Gia Hàng im bặt. Ông Án nam phi cười cười, thay mặt Gia Hàng nói lời cảm ơn, nhờ bà Lê Chân mua thêm giúp ông vé tàu chuyến 10 giờ 20, ông sẽ cùng Gia Hàng trở về Bắc Kinh. Sau đó ông xua bà Lê Chân và mọi người đi, ông hỏi Gia Hàng muốn ăn gì, Gia Hàng chỉ đại, KFC đi ạ. Cô hậm hực gọi một cái hamburger cỡ lớn, một suất khoai tây chiên to, một cốc cola to. Một bát canh phù dung to tướng khóe mắt nhớn lên, nhòi người về phía trước, đi ăn với trưởng bối, đương nhiên chẳng có lý nào con cháu phải trả tiền cả. Ông án Nam Phi tới cười hỏi, có gọi thêm một suất kem không? Có ạ, cháu ăn kem dâu. Không mất tiền, tội gì không ăn. Ông án Nam Phi rút ví ra trả tiền, bảo cô ngồi vào bàn, ông đợi đủ đồ, ăn rồi mới ra đó. Giọng nói yêu chiều hoàn toàn coi cô là con nít, muốn là ối khóc lóc cũng chẳng có lý do. Gia Hàng buồn bực ngồi xuống cắn móng tay. Chưa ăn sáng à? Nhìn Gia Hàng đang phùng má, miệng ông cứ nhức lên. Gia Hàng không buồn nước mắt. Dạ, thì Gia thật sự có chứng trầm cảm sau sinh. Ông án Nam Phi vẽ tay gọi phục vụ tới rót nước cho ông. Gia Hàng sạc, ho đến nỗi mặt đỏ bừng lên như gốc Trầm cảm sau sinh. Không phải sao, nếu không sao chẳng nói lời nào đã tạm đợi chạy tới Nam Kinh, thiệu hoa chồng giận cháu à? Làn da tránh trẻo của cô vì họ quá nhiều mà ứng hồng lên, trông hết sức trẻ trung xinh đẹp Cháu không bỏ nhà ra đi Ừ, cháu đi thăm họ hàng bạn bè, xung sơn ngoạn thôi thủy thôi Ông nhìn cô trách móc, giờ cháu đã làm mẹ rồi, không thể tùy tiện như trước đây được Cháu có từng nghĩ tới thiệu hoa sẽ lo lắng cho cháu như thế nào không? Không còn tâm trạng ăn niếp nữa, cô rút khăn giấy ra lao tay, thở dài Dương, cháu đã bảo cháu thật sự không tùy tiện Vậy là cháu có kế hoạch, có tính toán từ trước, dượng gọi điện hỏi Thiệu Hoa về cháu, nó còn không nói được gì. Anh ấy vốn không phải người nói nhiều, cô lẩm bẩm. Bà Lê Chân nhanh chóng đưa vé tàu đến, thêm cả hai túi đặc sản Nam Kinh, vịt muối gì đó rất to. Bọn họ là khách quý, đi đường chuyên dụng trên xe ngồi khoang riêng, bà Lê Chân bắt tay chào từ biệt ông án Nam phi, gương mặt được chăm sóc tốt của bà thoáng hồng hồng, lúc xuống xe mất ba ngân ngấn nước. Ra hàng bộ miệng hỏi Cô ấy là hồng nhan trí kỷ thờ đại học của Dương ạ. Sức trời chập choạng đèn trong toa đã bật, ánh đèn dọi lên vài án Nam Phi, một bên bị khuất bóng, đường nét rõ rệt, một bên ánh sáng dưới đèn, vẻ mặt ông hơi mơ hồ như thể đang lạc vào dòng chảy của thời gian. Chào đoán đúng rồi ạ. Ra hàng cong môi, không hy vọng ông sẽ trả lời nghiêm túc. Không ngờ ông đáp lại, nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thoáng chút vùi ngùi. Dượng và Lê chân là bạn học thôi, nhưng quả thực khi đó Dượng đã từng thích một người. Già hàng hào hứng, các bậc cha chú thường thông rất hay chê dấu chuyện tình duyên. nếu nhắc tới đa phần sẽ là tầm thường nhạt nhẽo, nhưng có những chuyện lại lai động tân can. Già hàng hào hứng, cái thích của con trai con gái không cần phải đôi bên hiểu nhau, mà hiểu tiếng xét ái tình, sau này khi trưởng thành rồi cũng sẽ có hiểu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó là cái nhìn sau khi đã trải qua dầu bể cuộc đời thấu hiểu người tình nóng lạnh là cái yêu sau khi lý trí đã cân nhắc đắn đo còn tiếng sét ái tình của thời niên thiếu lại hoàn toàn là lý tưởng là cảm tính không hề che chắn bản thân uyên thầm quá ý của dượng là dượng đã từng hai lần chúng tiếng sét ái tình ạ ông án nam phi cười khổ có lẽ là vậy ra hàng chớp chớp mắt tàu chạy nhanh từ lúc nào chẳng hay 22 tuổi thích một người con gái, màu nóng sụp sôi, bưng tay bịt mắt, đầu óc nóng bừng, thề nguyên hứa hẹn. Sau này bình tĩnh lại mới phát hiện ra không có năng lực đó, không đủ tự tin sẽ cùng nhau tới suốt cuộc đời. Khi còn trẻ, con người luôn thay đổi, trải qua thời gian, trải qua dày vò, người ta sẽ dần ổn định lại. Tình yêu lúc này mới là tình yêu chân chính, có thể tự hào nói với người ấy, mình có thể đẹp lại hạnh phúc cho họ. Đàn ông bước qua tuổi 35 mới biết cái mình cần là gì. Già hàng hơi băn khoăn. Ý Dượng là những lời đàn ông nói 30 tuổi mới có thể tin được. Ha ha, ông hán năm phi cười lớn. Dượng chỉ đang nói dưỡng cháu đừng lên tường đến thiệu hoa. Dượng rất yếu trĩ sao? Đã từng như thế, cháu thông cảm với cô bạn gái đầu tiên của Dượng, hy vọng cô ấy không yêu Dượng quá sâu nặng, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương. Từ trước tới nay, cô luôn cảm thấy yêu là một từ rất có sức nặng. một khi đã nói ra sẽ nặng tượng nghìn cân, đừng có đem sự ưu trí ra để nguy biện. cháu rất may mắn người cháu yêu là thiệu hoa, nó cực kỳ có trách nhiệm. ông án nam phi trần thành nói. a qua sông rồi. cô đứng bật dậy dí sát vào cửa sổ ngắm dòng nước cuồn cuộn phía dưới. trên sông mấy con tàu hàng cỡ lớn rúc coi chạy xa xa những bụi lau sậy đang rì rào trong gió chị hai từng nói, nam kinh là cố đô của sáu triều đại, vừa có sông nước hiếu tình trốn giang nam, vừa hằn vết tích bể giôn trăm tháng. so với bắc kinh, thành phố này càng thêm phần trang nhã và tinh tế. tiếc là cô đi vội, không lính hội được hết. cô từng hỏi chị hai, tại sao không ở lại nam kinh làm việc, khi đó chị hai có thể ở lại trường giảng dạy. chị nói chị chỉ muốn thay đổi môi trường. Cô chợp mắt một lát lúc tỉnh dậy, ông Án Nam Phi không còn ở trong toa, khi trở về trên người ông thoang thoảng mùi thuốc lá. Dưỡng hút thuốc, cô có ý kiến gì không ạ? Cô cười hỏi, đừng nghiện quá thì cô có thể chấp nhận được, lúc cô vẽ tranh thì thoảng cũng hút vài điếu, cô ấy thích nhất là được thưởng thức một ly rượu vang pháp sau khi vẽ tranh xong. Cuộc sống của cô và dường hết sức viên mãn, cũng ổn, nụ cười của ông Án Nam Phi dạng người về hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng khi tàu gừng ở ga thạch ra trang ra hàng suốt rụt vào đầu cười khi dượng ơi chúng ta mỗi người một nẻo cảm ơn dượng đã chăm sóc cháu trên đường sau này chúng ta sẽ còn gặp lại cháu vẫn còn kế hoạch khác à ông nhìn cô với vẻ không tán thành không ạ ga đến của cháu là ga bắc kinh chỉ có điều cháu cần đi làm việc chút cháu đã báo cáo với thủ trưởng anh ấy không đồng ý rồi chuyện đó dượng không thể biết à mỗi người một việc riêng mà phải không ạ ông án nam phi trầm ngâm Phải, sau khi tàu tới ra Bắc Kinh, 10 phút sau khi ra hàng xuống tàu, ông Án Nam Phi mới đứng dậy đi xuống, không cần không xa, vừa vặn có thể thu vào tầm mắt hình bóng của cô. Trên sân gà rất đông người, một người phụ nữ khoác áo màu tràm ghi xám, tóc búi gọn gàng kiến chân nhìn xung quanh, ra hàng mọi một tiếng tung tay chạy về phía trước người đó như trẻ con gương mặt một người phụ nữ có vài nét giống gia hàng nhưng cách biệt tuổi tác trên gương mặt ấy có thêm vài phần chín chắn khí chất thanh thoát hai hàng lông mày lại dịu dàng như vẽ người phụ nữ yêu thương ôm chặt gia hàng đón lấy túi sách của cô không ngừng ngập nghĩa cô thật kỹ nụ cười của ông hán nam phi còn chưa chịu nở thì đã cứng lại nơi khóe miệng chưa kịp giấu đi sự bàng hoàng của mình đã bắt gặp ánh mắt người phụ nữ chị chị sao thế Gia hàng phát hiện gương mặt chị mình bỗng trắng bật như giấy tờ, ánh mắt hoang mang vô định, bàn tay đang nắm chặt, cô trở nên lạnh ngắt. Không, không có gì, chúng ta đi thôi, tự nhiên còn đang đợi ở trường học. Gia doanh nhắm mắt lại, cô nén nỗi đau đang quạn lên trong ruột, cô kéo Gia hàng đứng nhắc bỏ đi. Gia hàng hơi ngoái đều lại, muốn vẫy tay chào ông án Nam Phi. Người đó không biết đang hoàng hốt vì điều gì, mắt nhìn thẳng về mặt bà Hoàng thẳng thốt. Chị Gia Doanh ở trong một tòa nhà 4 tầng màu tím, kiểu nhà thập thể cũ, hồi trước dành cho các kỹ sư nhận trợ cấp của chính phủ. Sau này họ đều đổi nhà mới, chỗ này phân phối thêm. Lạc Gia Lương nhanh chân giành được một căn, vừa kịp làm đám cưới với Gia Doanh. Với giới viên trước làm công an lương, có được một căn nhà riêng ở Bắc Kinh là một chuyện rất ghê gớm. Cho dù nó nhỏ tới mức, hoàn toàn có thể gọi là cái ổ. Bước vào hành lang, dễ trái là căn nhà đầu tiên. Nhà ở tầng 1 có thêm khoảng sân nhỏ, trồng mấy cái cây mềm mại cao bằng đầu người. Xe máy của Lạc Sa Lương dựng ở góc sân, ra hàng nhìn kỹ thêm chút xe, xe được giữ gìn rất tốt. Phía trên còn phủ một tấm bạt che mưa, hai chiếc mũ bảo hiểm móc trên cái chắn bùn, một chiếc màu đen, một chiếc màu đỏ. Hôm đó, cô gái trẻ kia đã đội mũi chiếc màu đỏ. Già hàng lạng lạng gia hàng lặng lặng ngắm ra doanh, gia doanh cúi đầu mở cửa, mãi không chèn nổ chìa, chị bực tức lấy chân đá vào cánh cửa. lạc tự nhiên ngỡ ngàng nhìn mẹ, rồi lại nhếch nhìn gia hàng. cậu nhóc đang giận gia hàng, đến giờ vẫn không thèm gọi một tiếng gì. người này lớn hơn cậu có 2 tuổi, ra vẻ già dặn gì chứ? Hương dành đồ ăn dành máy tính của cậu, có lần cả bố mẹ đều đi công tác, nhờ dì ta đi họp phụ huynh, dì ta chấp tay sầu đít hỏi thầy giáo. Tự nhiên nhà tôi có trường có ngoan không, nếu không ngoan thì cứ đánh cho tôi, đừng có nương tay, không đánh không thành tài. Cậu thật muốn giả vờ không quen biết với con người này. Điều khiến người ta ghét nhất là con người này nói mà không dưới lời, đã hứa sinh nhật cậu 10 tuổi sẽ đi chờ với cậu cả ngày, mua cho cậu một tập truyện tranh của Cơ Mễ, tiết lại là chẳng đến Nam Kinh đúng một năm. Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Đài Lan có tác phẩm tiêu biểu Dễ trái dễ phải, đêm đầy sao, con cá mỉm cười. Trong nhà, Lạc Gia Lương eo thắt tạp dề đang về trong nước, phòng bếp sau lưng anh mù mịt hơi nước, mùi thức ăn quặn quyện với mùi cơ mới thơm lừng. Hàng hàng đến rồi đấy à Mặt anh ta rất to Mắt lại bê tí Lúc cười lúc mày mới mắt dính chặt lại với nhau Em chào anh rẻ Gia hàng kêu lên một tiếng Đưa túi quà trong tay ra Đó là do ông án Nam Phi cứ rúi vào tay cô Ở bên ngoài đã vất vả lắm rồi Còn hoang phí làm gì Nhà cũng có mà Lạc ra lương trách Hàng hàng nhà ta sao gầy thế này Đây là vẻ đẹp mảnh mai Gia hàng sờ lên mặt hơi mất tự nhiên Từ đẹp chẳng liên quan gì đến gì cả Đừng có sử dụng bừa bãi Lạc tự nhiên xị mặt xuống thay dép đi vào nhà Sao lại nói với gì như thế Lạc Gia Lương chừng mắt nhìn tự nhiên Đưa cho Gia Hoàng một đôi dép lê Xanh xanh Em ăn cơm trước hay đi tắm trước Lạc Gia Lương ân cần quay sang hỏi vợ Gia Hàng hoang mang nhìn anh Ánh mắt ấy như đang nhìn một người xa lạ Chị không được khỏe lắm Gia Hàng mã nhỏ Gia Lạc Lương nhíu mày Vào trong tắt bếp vậy mau vào phòng nghỉ đi công việc ngân hàng áp lực rất lớn đầu óc phải căng thẳng suốt ngày anh ta bước tới ôm em ra doanh gia doanh bỗng dím người lại cứ mặc kệ em anh chăm sóc cho gia hàng và tự nhiên đi biết rồi hai đứa nó quan trọng em cũng quan trọng lạc gia lương cười tít mắt đi vào phòng ngủ bật đèn chuẩn bị giường đặt bộ quần áo ngủ lên tay ra doanh em lên giường đi đừng ngủ vội anh ninh một bát canh mang sườn cho em uống em không muốn ăn anh ra ngoài đi Ăn xong thì kiểm tra bài tập cho tự nhiên, bảo hàng hàng vào ngủ với em. Lạc ra lương thở dài. Thực ra em không cần phải gắn sức như vậy, tiền thưởng bớt đi một chút cũng không sao. Anh sẽ kiếm về, học phí du học của hàng hàng chẳng phải đã có rồi sao. Chuyện nhà cửa thì mình đợi người ta dỡ bỏ chỗ này, không được gì phải vội, dù sao tự nhiên cũng vẫn còn nhỏ. Hai đứa đều đang ở ngoài kia, anh đừng nói mấy chuyện này. Gia doanh nằm xuống, nhắm mắt lại Lạc Gia Lương cười cười Rồi quay người đi ra Hai kẻ bên ngoài chẳng thèm cầm đũa Bỏ dạp ra bàn bốc bằng tay luôn Cứ như đang tranh đùa với nhau Miệng nhồm nhòm thức ăn Lạc Gia Lương mối tay sách cổ một đứa Tống vào nhà vệ sinh rửa tay Anh rể dạo này công việc của anh thế nào Ăn gần càng bụng rồi ra hàng mới có thời gian ngẩng đầu lên Gia Lương nằm bóc tôm cho cả hai Chưa đụng đến miếng cơm nào Anh vẫn thế, họp hành liên tục Việc tùng liên miên, thu xếp bảo hiểm lao động và phúc lợi cho nhân viên, ai ốm thì đi thăm, lãnh đạo đi công tác thì mình đặt vẽ. Ha ha, anh chính là quản gia của đơn vị, chẳng có thành tích gì mà lại xoay mòng mòng như con gù Anh cứ khiêm tốn, công việc này của anh người ta thích lắm đấy, có cô bé nào yêu thầm anh không? Già hàng nháy mắt giành mảnh, Lạc Gian Lương cười hì hì chỉ vào mình. Người như anh yêu thầm người ta còn may ra, ai mà yêu thầm anh, chắc mắt có vấn đề thế anh dễ yêu thầm ai gì không bị làm sao chứ lạc tự nhiên lạnh lùng chen vào một câu sao lại nói thế gia hàng nhún nhường bố có mẹ rồi cần gì yêu thầm nữa tự nhiên hậm hửng trợn mắt lên cực kỳ khinh thường khó nói lắm tình yêu cũng giống như bị điên vậy không biết lúc nào sẽ lên cơn đâu bố cháu không phải là anh ai, ai kia là ai gia hàng cười giả hoạt cả đời này dù yêu thầm hay là yêu công khai thì tình yêu của anh dành cho doanh doanh Hà hà, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Lạc Gia Lương chấm tôm vào bát xì dầu, nhét vào mồm mỗi đứa một con, thành công chạm họng hai tiền nhóc. Gia hàng nhai con tôm tươi giói, nhìn nụ cười chất phát trên mặt Lạc Gia Lương. Cô không tìm được ra dấu vết nào của lời nói dối. Ăn xong, Lạc Gia Lương giúp cô đi tắm rồi vào phòng với Gia Doanh. Cô định làm một bộ tình kiểm tra và bài vở cho tự nhiên, bị thằng nhóc uy hiếp tính mạng, đành sờ sờ mũi, không vào phòng tự nhiên nữa. Tóc vẫn còn ướt nhẹp, cô dè dặt đầy cửa vào phòng ngủ, phát hiện Gia Doanh vẫn chưa ngủ. Cô bước tới ngồi lên giường, lấy chiếc khăn bông, lo lau đầu. Gia Doanh khẽ quay sang nhìn cô, ánh mắt đăm đăm. Chị, gia hàng ngỡ ngàng gọi, ánh mắt của chị hai thật khác thường. Hàng hàng lớn nhanh thật, chị còn nhớ lúc em mới chậm chứng biết đi, cứ ôm chân chị đòi kẹo. Ánh mắt Gia Doanh dịu lại, ngồi dậy cầm lấy khăn, dịu dàng lau tóc cho Gia Hàng. Cứ như chuyện mới hôm qua vậy, Gia Hàng cười c lúc nhỏ em cuốn chị, lúc chị nghỉ hè xong quay về trường, lần nào em cũng chạy theo khóc suốt nửa quãng đường, khiến mẹ phải dối mãi. mẹ, bàn tay của gia doanh đờ ra giữa không trung, ánh mắt nóng lên. bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ em, bọn nó toàn gọi là con mọt. còn em lại có một người chị vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, gia hàng đúng điều dựa vào lòng gia doanh. nghịch ngậm gia doanh yêu chiều nhờ mũi gia hàng, hàng hàng. Ngoan, cố gắng thi qua kỳ thi ai em, xa nước ngoài cho sớm, có cơ hội ở lại thì ở lại luôn Không, bố mẹ lớn tuổi rồi, em muốn chăm sóc hai người Chị sẽ chăm sóc bố mẹ Đó cũng là trách nhiệm của em, hơn nữa em cũng nhớ chị hai, tự nhiên và anh rẻ nữa Gia doanh khẽ thở dài, nếu chị không muốn em ở trong nước thì sao? Tại sao ạ? Gia hàng sừng sốt, em không nghe lời chị sao? Không phải, đừng hỏi nữa Nào, nằm xuống để chị ôm em Chị thấy hơi lạnh Ra hàng trước trước mắt, ngoan ngoãn chui vào chăn Giao doanh tắt đèn, dịu dàng vươn vai ra ôm cô vào lòng Cô thấy hơi xấu hổ Thật đấy, đã lâu lắm rồi không được ai ôm như vậy Đêm nay chị hai dường như rất yêu đuối Nếu nói là chị ôm cô, chẳng thà nói cô là chỗ dựa của chị Nếu cô rời đi, chị sẽ đứng không vững Vòng tay chị hai rất mềm mại, Phảm mùi hương ấm áp Chẳng bao lâu sau cô sẽ ngủ thiếp đi nửa đêm cô bị một tiếng thét chói tai đánh thức, không biết Gia Doanh gặp ác mộng gì, lông mày cau lại khổ sở, nước mắt trào ra từ đôi môi nhắm nghiền, cả người không ngừng run lên. Cô thét gọi chị, Gia Doanh mở mắt ra ôm chàng lấy cô. Chị không sao rồi, chỉ là mơ thôi. Hai hàm răng Gia Doanh run lập cập, hàng hàng, hàng hàng. Em ở đây, chị ơi. Cô vỗ nhẹ lên lưng chị hai, giọng dịu dỗ dành. Đến tận khi trời sáng, Gia Doanh cũng không dám chập mắt, Gia Hàng ngủ mồn mạch. Lúc tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn cô, tự nhiên đi học, chị hai và anh rể cùng đi làm, bữa sáng và bữa chiều của cô. Lạc xa lương đựng vào hai hộp cơm khác nhau, Gia Doanh để lại lời nhắn, bảo cô tới nơi đăng ký thi EIL theo thời gian thi. Gia Hàng định ra ngoài, cô muốn gặp Tiểu Ngải, còn muốn tới khu tập thể cũ kia lấy hành lý của mình về. Buổi sáng, Tiểu Ngải phải đi học, hai người hẹn buổi chiều nhau ở Pizza Hut. Cô đem theo chứng minh nhân dân tới trung tâm đăng ký TIL trước. Đăng ký xong, cô bắt xe tới khu tập thể. Cô nghỉ ký rồi, hành lý gửi tạm chỗ tiểu ngại, bao giờ tìm được chỗ trọ thì mang đi. Cờ khu tập thể vinh viễn nửa đóng nửa mở, hễ có ai vào, cánh cửa sẽ kêu cót két. Còn hiệu quả hơn chuông, hàng xóm láng giềng đều ra ngoài đi làm, trong sân chỉ có mấy người già cả. Cô lịch sự chào hỏi. Mấy bà già nhiệt tình xuống lại. Sao cô hôm nay lại tới đây? chào tới thăm các bà ạ nhóc con đâu sao không mang theo mấy bà già tỏ vẻ tiếc nuối chồng cháu hay dùng bố nó nghe nói là một cậu nhóc mộc mạp lắm hả nghe ai nói ạ cô sợ hãi chồng cháu chứ ai cô cười như mếu anh ấy đến lúc nào ạ hôm kia đến trà phòng đồ của cháu đựng trong hai cái giường lớn một cậu sĩ quan mang đi rồi bọn bà hỏi cháu cậu ấy nói cháu đang ở nhà chúng con chồng cậu ấy quan tâm xót xa vợ biết mấy vừa ngạ vừa ạ, sót lắm tìm lão sót đầu cũng sót. Thủ trưởng uống nhầm thuốc hay sao? Một quyển sổ cũ, mấy quyển sách, một cái ga giường lấy đi làm gì? Chương 6, ưng nhạn tung cánh vô trừng Không buồn ngủ, chắc tiệu hoa đứng dậy bước ra khỏi thư phòng. Vì rút cảm cúm rất mạnh, anh đành phải cách ly với Tiểu phàm phàm. Nhóc con mấy hơn một tháng tuổi mà đã biết lạ, bị thím đường bế đi ngủ, miệng cứ e a tỏ vẻ không bằng lòng. Đèn trong mấy gian phòng đã tắt hết, sự tịch mịch càng khiến cho bóng đêm sâu thẳm. Những ngôi sao sáng lấp lánh chi chít trên bầu trời thật gần. Cùng hoa nhịp với ánh sao là ngọn đèn đường lê lói ở góc sân. Ánh đèn vàng vọt hắt ra ánh sáng cả ngoài sân.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 miệng giếng ẩm ướt, nụ hồng trong sân rung rinh trong gió đêm, rũ xuống những hạt sương rồi rung rung hé nụ, tỏa hương nồng nàn. Cô nhỏ giọng đọc một lát rồi nhắm mắt lại, đọc nhầm mấy phút, sau đó mới tiếp tục. Lúc mệt cô vươn vai, cúi đầu vỗ lên cái bụng yêu cao nói: biết rồi, nhấp đói rồi, lát nữa đi ăn cơm. Khi trở xuống, cô ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây vèo già, ngón tay muối như bay không ngừng trên bàn phím. Cô chăm chú đến mức có đứa bé giang giấy lên lưng mình, cô cũng không biết.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 Không hiểu ra hàng trước kia như thế nào, khi cô mang thai quần áo có quá hai bộ, đa phần đều là đồ thể thao rộng rãi, tất cả quần áo đều dạt vo thành cái đống rúi rồi vào một chỗ. Có lẽ sẽ chẳng ai hình dung ra được, trong căn phòng nhỏ đó, anh không người lấy từng bộ quần áo của cô ra, cướp lại ngay ngắn rồi xếp gọn gàng vào trong vali.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 công việc này của thím là do Thành Công giới thiệu Nhìn thấy anh ta tự nhiên sẽ vô cùng nhiệt tình Thành Công vội đưa ra sau lưng Ngoảnh lại phía sau rồi hạ giọng hỏi Heo đang ngủ à Heo Thím đường ngẩn ra một lúc rồi mới hiểu Cậu nói phu nhân hạ Không có đi mấy ngày rồi Đi, đi đâu Thiều tường nói phu nhân đi tập huấn Thím đường chết miệng, nụ cười có thần bí Thím đừng lấp lửng nữa Có gì thì nói đi ạ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 Con heo đi tập huấn kia đang nằm bò ra trên bàn nói với phục vụ cho một số tình nhân, một pizza cỡ to, hai cốc nước ngọt, salad hoa quả, kem dâu và oải hương, bánh trứng. Ê, bàn này có người rồi. Một bóng đen chắn chiếc người dạ hàng, cô ngẩng đầu kêu lên. Heo không ở nhà ngoan ngoãn trong con, chạy ra đây hẹn hò với ai? Thành công khoanh tay, giọng điệu kỳ quái. Già hàng nhảy dựng lên, tu máu anh ta kéo vào nhà vệ sinh ở góc trong cùng. Thành lưu manh, anh đi miếng lại cho tôi. Sao? Bị tôi nói đúng rồi chứ gì? Thành công nở nụ cười khuynh đảo chúng, mắt lại lóe lên một tiếng nguy hiểm. Già hàng thận trọng nhìn về phía sau, nghiến răng ken kết. Đừng đem tiêu chuẩn đạo đức của anh ra đánh giá người khác. Tôi cảnh cáo anh, lát nữa chúng ta nước không xông phạm nước giếng. Anh coi như không quen tôi, không được nhìn tôi, không được lân là tới gần.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 Nhưng lại có một bờ vai mảnh khảnh thế này Khiến anh không khỏi sinh lòng thương tiếc Thật không bỏ gia hàng nhếch môi gian rảo Một giây sau bất thình lình túng chặt lấy một cánh tay anh ta Hơi khom người xuống Bè quạt nó ra đằng sau Nhẹ thôi nhẹ thôi Con heo này làm thật đấy à Thành công kêu toán lên vì đau Ha ha nhớ những lời tôi vừa nói chứ Kẻ thức thời là chàng Tuấn Kiệt Thành công bi tráng gật đầu gia hàng buôn tay Vỗ lên vai anh ta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 Người tôi đợi chắc cũng tới rồi, anh đi với bạn anh đi. Lúc đi đừng có chào hỏi đấy. Thành công hùng hăng lởm cô, nở một nụ cười mê hồn bước về phía cổ bạn gái. Với một bác sĩ thường làm phẫu thuật, cho dù ngoại hình có mấy nhã tới lúc nào. Cho dù không phải đại lực sĩ, nhưng đối phó với một người hai người thì không thành vấn đề. Vừa rồi cố tình để con heo đó đi đắc ý là có phần trêu chọc, cũng có phần tò mò. Người khiến cô ta phải căng thẳng đến thế là ai?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 Tiểu ngải, mình cũng nhớ cậu lắm. Da gà cũng thành công rụng đầy xuống mặt đất. Heo, đằng kia có một người đàn ông cứ nhìn cậu mãi. Mà tiểu ngải có một sở trường, mắt như da đa, chuyên đeo bắt sóng. Đừng nhìn, loại đàn ông ấy nhìn nhiều sẽ thất thân đấy. Ra hàng đáp, tiểu ngải nổi cơn buồn chuyện. Cậu rất hiểu anh ta. Tiểu ngải, mình vừa từ Nam Kinh về, làm gì có cơ hội quen biết loại người nào đó đúng không? Đúng đúng, tiểu ngải gật đầu.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 Mình không được tự tin lắm, cậu thử xem. Tiểu Ngải mê truyện tranh điên đảo, chỉ đọc thôi cũng không đã nghiền, cho nên cô nàng chọn ngành thiết kế truyện tranh. Các nhân vật trong game của Gia Hàng đều nhờ cô vẽ, đây cũng là một sáng tác đầu tiên của cô ấy. Gia Hàng cũng không phải chuyên gia, xem hai bước rồi nói. Hình tượng nhân vật khá có ca tính, nhưng vẫn chưa tròn vẹn, có lẽ cần phải đầu tư thêm. Cậu copy thêm một bản hình, sau đó bản kia cho bên đầu tư xem. Nếu không dùng được thì cũng không sao, cậu cứ nói với bọn họ để mình đi theo họp hỏi là được Được, hai cô gái mất máy tính đi, tay rào tay muống tiếp tục ăn Heo, cậu còn định sang nước ngoài nữa không? Kèm lạnh quá, tiểu ngải suýt xoa liên tục Qua Tết là mình phải thi A.L Tiểu ngải thở dài, làm gì mà tỏ vẻ oán phụ thế kia, cậu có bạn trai rồi mà, sẽ không quá cô đơn đâu Tiểu ngải đỏ bừng, vùi đầu ăn pizza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 tại sao lại có thể thở ươn như thế khi đó cậu và anh ấy suy sụp đến mức nào năm thứ ba trần liền mấy môn suýt nữa thì bỏ học Ê không phải chuyện đó có được không nào ra hàng có xuống dĩa âm thanh không lớn nhưng vẫn làm rất nhiều người giật mình đừng có tự dối mình nữa cậu tự xem thế nào đi đừng có chàng và nàng lại bay đi sau đó lại chắc trở thêm mấy năm nữa lòng người sẽ thay đổi trên đời này chẳng có mấy kẻ sinh tình đâu tiểu ngải lầm bẩm ra hàng dở khóc dở cười Sao cậu giống chị mình thế nhỉ? Mình muốn tốt cho cậu Tiều Ngài đỏ mặt tía tai Các em sắp chảy rồi, mau ăn đi Sao anh không ăn? Cô bạn gái xinh đẹp hậm hực Đá chân thành công dưới gầm bàn Hai con nhóc kia thì có gì đáng nhìn Mà cứ nhìn chăm chăm mãi Thành công thu ánh mắt lại Nhìn khuôn mặt trang điểm không chút tì vết của cô bạn gái khoái miệng chầm rãi vẽ một nụ cười Anh thích nhìn em ăn Ánh mắt mọc đằng sau gái à? Anh nàng lạnh lùng hỏi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 Nếu được duyệt thì đây không phải là một công trình nhỏ đâu mà là một hạng mục lớn cực kỳ hào tiền tốn của. Phải thành lập một đội ngũ cực lớn, tiền kỳ thì khai thác, thiết kế, gọt rúa, vận hành, hậu kỳ thì tuyên truyền, tìm người đại diện, có khả năng sẽ trở thành án chủ dự yếu của công ty chúng tôi trong năm sau, cho nên chúng tôi sẽ phải thật cẩn trọng. Tôi cho là quý ông công ty đã cầm nhắc kỹ lưỡng rồi, gia hàng nói nếu giám đốc mã cảm thấy việc phê duyệt có khó khăn,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 Sản phẩm có 100 thì đã sao? Từ thời trung học tôi đã ngồi quán nét, người khác thì mà mê lạn chát chít, chơi game. Còn tôi thì ngồi đó quan sát, loại người nào thích chơi cái gì, chơi trong bao lâu, loại người nào buồn bực vì không chơi, được trò chơi họ thích. Tôi quan sát 6 năm, học thiết kế, trang phục, lịch sử nghệ thuật, lịch sử văn học, rồi mới bắt tay vào thiết kế lại nhân thành. Khi đó không phải là sự sốc nổi mù quáng, cũng không bừa bãi.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 Tôi không đưa thiết kế của mình tới các công ty hạng 3 mà tìm ngay tới công ty chỉ sánh hạng nhất nhìn trong cả nước. Cho tôi rằng trì sánh dám nhận cái mới, nhưng tôi nghĩ cho giám đốc mã xin lỗi đã làm phiền. Cô gật đầu thu dọn hồ sơ trên bàn, mã xoái giữ tập hồ sơ lại. Cô ra, cô không nghĩ nên mừng vì cô đã làm một nhà thiết kế và cô chỉ dám 23 tuổi, nếu không cô sẽ cảm thấy nguy hiểm. Giám đốc mã thích phương án này sao? Lúc này gia hàng không còn bình tĩnh trầm mặt như vừa rồi, lộ gió vẻ vui mừng hớn hở như trẻ con. Mã soái bấm điện thoại trên bàn, thư ký ngô mang hợp đồng nhẹ nhân hành vào đây. Tiểu ngại, gia hàng quay người, giơ cao tay lên, hừng phấn đập tay với tiểu ngại. Mã soái mỉm cười lắc đầu. Cá nhân tôi rất thích phương án này, cũng đã hỏi ý kiến mấy cô gái trong công ty, họ cũng rất mong đợi.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 Cô thư ký nhanh nhẹn mang hợp đồng từ nước ngoài bước vào, Gia Hàng nhận lấy. Đây là bước mở đầu quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi phải nhờ luật sư của tôi xem giúp. Mã Soái cười lớn. Nên làm, nào cô Gia, chúng tay bắt tay, hợp tác vui vẻ. Gia Hàng thoải mái đưa tay bắt lấy tay ông ta, "Cảm ơn giám đốc Mã, Mã Soái tiễn bọn họ dưới lầu rồi tạm biệt." Tiểu ngại, vút ngược liên tục.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 Đừng có quá đề cao người khác mà hạ thấp bản thân mình, cậu mạnh về lý luận, mình chỉ mạnh về thiên thực tiễn thôi. Mình đã từng muốn nghỉ học bà, ra hàng cười cười tự diễu. Trong tiểu thuyết của Cổ Long, một vị Hiệp Khách tên là Tây Môn Suýt Tuyết, anh ta và Hiệp Cô Thành là hai đối thủ vĩ đại. Chu Văn Cẩn không phải là Tây Môn Suýt Tiết, cô cũng không phải là Diệp Cô Thành, cô và anh chỉ là những con người bình thường.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 Hiểu rồi, cậu không chịu thua. Cậu cút đi, ra hàng cười cười đẩy cô nàng. Heo, giờ cậu giàu rồi, khao đi, khao đi. Được, tối nay bọn mình ra biển ăn một bữa. Đại mình nghe điện thoại đã. Cô lấy điện thoại trong túi áo ra, là một số máy lạ. Alo, ai đấy ạ? Tiểu gia, hiệu hòa đi công tác Lan Châu rồi, cháu có ở nhà không? Dượng nhớ phàn phàn, bảo gì Lữ nấu thêm cơm, dượng tới ăn luôn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 Vậy được, chúng ta gặp nhau một lát, không lâu lắm đâu. Dượng ơi, cháu đang thực sự ở Bắc Kinh, dượng không tin cháu sẽ lấy mấy bàn gọi cho dượng. Gia hàng chỉ còn thiếu nước giơ tay lên thề, bây giờ cháu không có ý kiến gì về bố Phạm Phàm, cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy cả. Ở đâu dây viên kia, ông án Nam Phi vui vẻ. Dượng biết tiểu gia là đứa trẻ ngoan, cô cháu hôm nay có chương trình gì, trong nhà chỉ còn mình dượng, ăn cơm buồn chán lắm, muốn tìm người nói chuyện. Tiểu gia xây dựng già phải không? Gà hàng ngượng ngùng cúm mắt xuống, hàn đá nhỏ dưới chân. Sao lại thế được ạ? Dượng phong độ người người, đào hoa nhất mực, đang ở độ tuổi huy hoàng nhất đời thì người đấy chứ ạ? Cháu nói thế thì dượng tin rồi. Dượng tới đâu để tìm cháu đây? Gà hàng quay sang áy náy nhìn mặt tiểu ngài, đảo mắt mấy vòng nói cho một địa chỉ. Miễn giải thích, cậu dám nhìn theo cây. Được lắm, vậy bữa này tính thành cậu nợ mình 10 bữa, mình sẽ ghi sổ thật kỹ. Tiểu ngải rất thông tin đạt lý, cậu đang bắt chẹt mình. gia hàng cực kỳ phản đối, vậy cậu không dẫn theo mình, mình không để ý chuyện phải gặp mặt người lạ đâu. Được rồi, được rồi, 10 bữa thì 10 bữa. Tiểu ngải không phải ninh mông, không truyền trọng chuyện ăn uống, một bát mì thịt bò cũng có thể khiến cô nàng cười tít mắt. Mình tiến cầu ra bến xe.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 Ông hơi ngẩn ra một lát, bỗng bụng đẩy cửa bước vào, khu đại sảnh trò chơi ầm ĩ tiếng động. Trong đại sảnh bày đủ loại máy chơi game như ném bóng rổ, đua xe, đấm bốc, bắn súng, rất đông trẻ con đang chơi, tiếng nhạc phanh, tiếng xe, tiếng chém giết, tiếng súng độn lẫn nhau. Một cô bé đang nhảy tưng tưng trên đệm nhảy, là hét chói tai. Ông án nam phi quay đầu nhìn cô bé, cơ thể đang dậy thì, gương mặt thiếu nữ trắng bạch vì son phấn, tô son màu xanh đúng mốt, nhìn là biết ngay thế hệ 9X.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 Nhưng nhìn đứa trẻ đang cười tinh quái trước mặt này, ông thừa nhận Thiệu Hoa là cô bé và cách nhau một trời một vực. Ông nhận đồng xueng nhưng số ông lại không đỏ, xem đút vào liên tục mà chẳng thu hoạch được gì, còn gia hàng chơi đánh bạc ở máy bên cạnh lại thắng thêm được rồng một xu. Cũng được nhỉ, không đến nỗi trắng tay, ông tự an ủi. Gia hàng nhếch mép tự hào, đương nhiên rồi, cháu là ai cơ chứ. Cô gái sát vào tay ông, Thật ra cái này có quy luật đấy, điều kiện cần là Dượng phải tìm ra được tính cách của nó, Dượng có tin không? Tin, ông cuốn quyết gật đầu, chỉ sợ cô lại chơi tiếp. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Cô hộp ở chỗ này ngon lắm, cháu mời Dượng. Ông án Nam Phi giờ khóc giờ cười. Tiểu ra, cháu không nhìn thấy ánh mắt của mọi người sao? Dượng đã thành trò cười rồi đây này. Gia hàng cười gì hì, sự hiền diện của Dượng là vinh hạnh cho cái quán nhỏ này, Dượng đợi cháu đi đổ tiền đã.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 đó là chuyện riêng của cháu, ra hàng là mặt quỷ. ông vừa cười vừa nâng tách lên, đấy mà là chuyện riêng gì, sượng nhìn thấy rõ lắm rồi. chồng hai người hơi giống nhau, cô cháu hả, mất sượng kiểu gì thế, trẻ như thế kia mà lại là cô được, chị cháu đấy. tách cà phê trên tay bỗng run lên, sánh ra một nửa, cà phê nóng quá, ông rút khăn giấy lau ra, gương mặt rúm lại. tách của cháu đỡ hơn, ra hàng uống cà phê theo đúng nghĩa là uống, một ngụm hết bay nửa cốc.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 Một cánh bướm có thể tạo nên cả một cơn bão lớn, đó chính là hiệu ứng cánh bướm. Câu nói nhẹ tênh này của gia hàng cũng khiến ông án Nam Phi trong nháy mắt, hồn lìa khỏi xác, lông tơ sau gáy dựng lên, cả người như ngã nhào ra mà một hầm băng. Sau đó, ông giống như bị ném vào cái lò thiêu, khó lửa cuồn cuộn khiến ông không thể nào mà hít thở nổi. Hai chị em cách nhau xa như vậy rất hiến gặp, đại não đã không nghe theo chỉ vi, ông đành phải dựa vào bản năng để trả lời. Đó chính là kế hoạch của gia đình Không biết sẽ rất nhiều Cháu là con cá lọt lưới Ông nhìn cô không chép mắt Đôi mắt sáng ngời, lồng mày lấp lánh Khi nói cánh mũi trư lại tình nghịch Nghiêm túc khai má hồng lên Dượng ơi gia hàng ngạc nhiên nhìn thấy cánh tay đang nắm chặt lấy cô Tiểu ra Ông muốn sờ lên mặt cô Ông muốn ôm vào lòng cô Ông muốn hỏi Ông không đủ can đảm Chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi Mời dùng cơm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 Chim nhạn bay về phương nam, cháu không muốn làm gì khác người, chắc chắn là cũng bay về phía nam. Một cây kim thật nhọn đâm thầm vào tinh âm, đau lớn khiến mắt ông tối sầm lại. Dượng cảm ơn dượng đã mời cháu ăn tối, cháu về về rồi ạ. Ông nghe thấy gia hàng đang nói, ông nên đứng dậy tiến cô. Con gái đi một thân một mình trong đêm không an toàn, nhưng hai chân ông run rẩy, không đứng dậy nổi. Đừng đi xe buýt, đi taxi về. Về nhà gọi điện cho dượng, ông dặn dò hỏi. 18 giờ hơn không có chuyện gì đâu tạm biệt dượng ông đau đớn nhìn theo bóng dáng khuất xa của cô một luồng khí nóng trào lên trong hốc mắt xe buýt dừng ngay lại cạnh nhà gia doanh trước khi vào nhà gia hàng đã nhìn quanh sân không thấy chiếc xe máy đâu gia lạc lương lại đi tăng ca rồi tự nhiên đang làm bài tập trong phòng cô lấy cái bánh tát trứng muối mua ở tiệm kfc ra đường ra nịnh nọt mang vào đừng quấy dạy cháu đang nghĩ cách giải đây tự nhiên lại cao có lẽ cô Đây gì làm hộ cho, tự nhiên giữ chặt quyền vở bài tập, mặt đỏ phừng phừng như thể bị xúc phạm ghê gớm lắm, ra hàng le lưỡi chạy vội ra ngoài, lúc quay người lại cửa phòng đã đóng, vò đầu bứt tóc, hiểu rồi, cô phải mua quà cho tên nhóc này, nghe thấy tiếng động ra doanh bước ra, "Hàng hàng, em đi thay quần áo đi, chị làm cho em mấy miếng sủi cảo." "Em ăn rồi ạ." "Ăn sủi cảo hôm nào đâu, nhân cần tây mà em thích đấy." Nghe lời chị, ra hàng và phòng ngủ, ra danh vừa mới nghe nhạc và đọc sách. Chị hai cũng thật sành thật, lại còn nghe nhạc của Trần Sở Sinh nữa. Cô nhíu mày, bài này là bài mới, cô chưa nghe bao giờ. Anh nói anh yêu cô, anh bảo cô chờ anh. Anh nói sẽ có anh thành danh, rồi lại quay cưới cô. Cô cũng rất yêu anh, tình thanh mai chúc mã. Cô bảo anh hãy ngừng lo lắng, lại không thể ngăn chặn ướt mi. Đôi khi tình yêu khiến người ta tin vào thiên đường địa chủ. Đôi khi lại khiến người ta đứt ruột đứt gan Anh đã từng yêu vì phấn đấu quên mình Vượt qua biển người tới Thượng Hải Ở không gian ngập tràn dục vọng Anh dần đánh mất phương hướng ban đầu Cô từng đợi Anh chẳng biết phải làm sao Cô gửi tới anh bao cánh thư Từng bước từng bước như kim chìm lấy biển Đôi khi tình yêu khiến người ta tin vào thiên đường địa cửu Đôi khi lại khiến người ta đứt ruột đứt gan Có những người đã lỡ rồi thì sẽ không quay lại nữa Giọng ca Trần Sở Sinh trầm khàn quyến rũ, rất thích hợp với những bài ca tình đau đớn như vậy. Trong các thí sinh của cuộc thi khoái nam, Gia Hàng thích trương kiệt hơn là Trần Sở Sinh rất nhiều. Cô tắt loa, giọng ca sầu thương như ngường bặt. Gia Doanh đang vớt sùi cạo, khi quay lại, Gia Hàng thấy hai mắt chị đỏ hoe. Chị, đối với chị hai, trái tim Gia Hàng luôn mong manh và tinh tế. Bị hơi nóng sông vào mắt. Gia Doanh nói qua loa, đem gia vị lên cho Gia Hàng. Hôm nay em đăng ký chưa? Em đăng ký rồi, sau Tết sẽ thi. Mấy ngày này đừng ra ngoài, ở nhà mà học. giả hàng lẳng lặng ăn xôi cạo, nhìn xị hay như thế, cô không dám nhắc tới việc dọn đi. Anh rẻ lại tăng ca ạ. Cuối năm rồi văn phòng nhiều việc. Già hàng hỏi đùa. Chị, sao chị không kiểm soát anh rẻ? Có gì mà kiểm soát? Anh rẻ cũng là một người đàn ông tốt, vẫn còn sót lại mấy phần sức hút, biết đâu chừng... Chị... Một cái tát giáng mặt xuống cô, gia hàng ấm ức ôm đầu. Ăn xong thì rửa bát, dọn dẹp nhà cửa đi, em nhàn rỗi quá rồi. Ra doanh liềm cô rồi chuẩn bị nước nóng cho tử nhiên tắm. Em chỉ ví dụ thôi mà, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Giọng gia hàng lý nhí như muối kêu. Trường 7, sắc cầm hòa hợp thêm mừng thêm vui.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 Cô không lưu số điện thoại của anh Kích động cũng không phải vì anh Ngực trách thiệu hòa nhói lên a ơ, là anh à Anh đi công tác về rồi ra hàng cười khan 2 tiếng Thầm rủa sự mất bình tĩnh của mình Trưa vẫn đang ở Lan Châu Chuyến bay 2h30 phút Chuyến bay dài 2 tiếng rưỡi Đến Bắc Kinh là khoảng 5 giờ chiều Cô có phải trung tâm kiểm soát chuyến bay đâu Nói với cô những điều này làm gì Hôm nay em có bạn không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 Nhưng khi đi ngang qua thủ trưởng, họ đều không kiềm chế được ngoái lại nhìn anh một cái. Anh chỉ nhìn cô, "Đến rồi à?" Không nhanh không chậm, chiếc quần bò may sát, áo khoác màu kaki siêu ngắn, gương mặt nhỏ xinh hình như đầy đặn hơn trước một chút, trắng trẻo hồng hào, chân đầy sức sống thanh xuân. Thủ trưởng hơi gầy cảm nhận ra, chỉ có khí chất vẫn âm trầm như cũ, ánh mắt vẫn sắc bén như xưa. "Hành lý đâu?" Cô thấy trong tay anh chỉ có một chiếc túi đựng máy tính anh không mang theo hành lý giờ này cậu lính phụ cần sẽ đến sân bay quân sự hành lý của anh sẽ về ngay nhà trước tiếng loa tổng đài vang lên tàu ngầm dầm dầm chạy tới ra hàng tiến về phía trước mấy bước trác thiệu hòa kéo cô lại đi chuyến sau hơi thở của cô vẫn chưa ổn định lại tưởng anh mệt gia hàng lùi lại mấy bước bước ra khỏi vòng người hình bán nguyệt cửa tàu lầy sạch mở ra rồi đóng lại đoàn tàu lẫy dần sập rời khỏi ra nhà ga trở lên liền nắng nhìn xem trác thiệu hòa rút ví từ trong túi ra lấy ra đưa cho cô ha bên trong nhất tấm ảnh cả nhà chụp trung rồi phàn phàn đây tháng xem này chúng em cũng ra vẻ mẹ hiền ra phép Phạm phàn ngọng nguyễn mãi sợ thằng bé ngã cô dồn toàn bộ sự chú ý lên cô cậu không nhìn vào ống kính thủ trưởng hơi ôm em cô từ phía sau gương mặt vừa mới nghiêm nghị bỗng trở nên vô cùng hiền hòa trác thiệu hòa lặng lẽ nhìn cô thở dài không nói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 Họ đi qua mấy toa rồi đứng lại ở đoạn giữa nối các toa. Đoàn tàu lăm bánh, những mối nối lắc lư dữ dội, chán cô va vào ngược anh. Xin lỗi, cô ngợ ngùng lên tiếng. Hơi thở đàn ông thành mát phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt, cô bứt xác cảm thấy hơi tròn váng. Những người con trai mà cô tiếp xúc đa số đều hồi dình vì mấy ngày không tắm, lại thêm mùi tối, tất thối, khiến người ta buồn nôn. Chu Văn Cẩn thì lại sạch sẽ, thích dùng loại sản phòng có mùi như bạc hà, rất thanh mát. hôm từng lửa của anh được cấp bằng sáng chế. Khi đi uống rượu ăn mừng với bạn bè, anh cũng gọi cô theo. Tiểu lượng của cô bình thường, uống một ly bia rồi cắm đầu ăn thức ăn. Bọn con trai đều say tí lý, Chu Văn Cẩn là người duy nhất không cục xuống, bởi vì anh phải trả tiền. Cô nghĩ vậy. Anh đưa cô về lý tí gút giá. Đêm mùa hạ, sau đầy trời, gió còn chưa mang theo hơi nóng nực. Anh và cô kề sát gần nhau.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 Lần đầu tiên được biết dấu hổ cũng có thể khiến người ta muốn tự tử. Tàu dừng lại, toa tàu lại lát dữ sội, người rất đông, cô đứng không vững, lại nhào vào lòng của thủ trưởng. Cô ngước đôi mắt lên vô tội, thanh minh nhìn sự thật và không kiếm cớ ăn đậu phủ của anh. Ánh mắt thủ trưởng bao dung bình thản khiến cô yên lòng. Đây là bài hát gì thế nhỉ? Em đã nghe rồi, thật đấy, nhưng có phải TV bị trục chặt không? Sao chỉ có đoạn nhạc không vậy?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 mỗi người gọi một phần cơm trộn màu sắc rất đẹp hạt cơm màu ánh trong veo thức ăn rực rỡ đủ màu xung quanh còn có nước sốt để dưới đều vào cơm trông rất ngon mắt canh ăn kèm là ăn thịt thái chỉ nấu rau trông cực kỳ thanh mát ăn thôi ra hàng ăn từ miếng to ăn được một nửa mồm cô đầy thức ăn quay người rút hợp đồng của chỉ sánh trong ba lô ra nhồm nhòm nói suýt nữa thì quên anh đọc cái này đi ánh mắt như thể đứa bé con đang háo hức chờ đợi được Tuyên Dương, Trác Thiệu Hòa đặt đũa xuống nhìn cô thật sâu. Điện thoại của cô có tin nhắn là của Ninh Mông. Quả mạc tiểu ngải, cô nàng này biết được cô về Bắc Kinh nên rất phấn khởi. Ninh Mông bây giờ thuộc tầng lớp làm công ăn lương ổn định, tiếp xúc nhiều với giới IT, rất ra dáng tinh hoa đô thị. Khuynh Hoa nói muốn dẫn ra hàng đi cho biết bộ mặt phồn hoa đô hội.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 Gia hàng chỉ hận một nỗi không thể quay được thời gian để trở thành một đứa trẻ. Vậy em trả tiền đi, để anh bảo người ta gói hết lại. Mặt Gia hàng lập tức đen xì như cái đít nồi, lèn lén lướt nhìn bằng giá, ăn cướp chắc mấy bộ quần áo bé xíu mà mắc lẻ lưỡi. Không muốn mua thì thôi. Thủ trưởng cực kỳ thấu tình đạt lý, quầy thu ngân ở đâu? Gia hàng cầm túi sách, nghiến răng ken két Cô thu ngân tỉnh bơ cầm cái thẻ, quẹt một cái nhẹ như không vứt bút và giấy ký tên ra, bàn tay cầm bút của gia hàng run lên, trái tìm gì máu. bạc trắng không phải là dễ kiếm đâu nhé, tốn biết bao nhiêu tế bào thần kinh, thức trắng biết bao nhiêu đêm đấy, cái thằng nhóc thối này chỉ biết ăn với ngủ kia, dựa vào cái gì mà mặc quần áo đẹp đến thế? cô lớn từ này rồi, còn chưa bao giờ xa xỉ như thế đâu. đau lòng quá, nhớ kỹ rồi, sau này nói gì phải uốn lưỡi bảy lần trước khi lên tiếng.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 Nhiều đồ thế này, ngồi xe buýt không tiện, tiền xe anh trả. Anh thương lượng, cô không có ý kiến, đi mãi hai chân đá mỏi nhừ, cuống chi tim còn đang đau như cắt. Gọi một chiếc taxi, anh ngồi ghế phụ lái, cô ngồi sau với một đống túi lắm. Trên đường đi, cô chỉ mà nhầm tính thiệt hại của ngày hôm nay, không để ý đến cảnh sát bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng kêu thoa trương của dì lữ mới phát giác đã về với tứ hợp viện rồi. Sao phu nhân lại hoang phí như vậy, chăm sóc mọi người là bổn phận của chúng tôi, dì lữ và thím đường đồng thanh cảm ơn. Cô âm thầm mặt nghiệm, cô cũng không muốn hoang phí, cô bị người ta gài bẫy có được không hả? Tiểu phà phàm kích đồng ướn thẳng bụng, cu cầu ít nịnh bợ nhất, cũng không phải là quả cáp mà là vì nhìn thấy cô. Cô cẩn thận bế thằng bé lên, gương mặt sầm sì suốt mấy tiếng liền bừng lên vài tia nắng, thâm chụt lên đôi môi và thu tiểu phàm phàm. Ôi ôi, tiểu phạm phạm, nhớ heo không? phu nhân, mau vào nhà thôi, hôm nay tôi vừa thông gió cho phòng của cô, chăn cũng phơi ra nắng rồi. Xì lữ mỉm cười rụt rã. Cô bỗng dùng lình, đột nhiên nhớ ra tại sao cô đến đây làm gì. Nếu đã đến rồi, muốn đi cũng không phải là dễ. thím đường báo cáo tình hình tiến độ và thay đổi của bộ tiểu phạm mấy ngày qua với gia hàng, bao gồm cả lần số đi tè đi ị. Nhìn điều bộ yêu nghề của thím đường, cô đành phải gật đầu, thỉnh thoảng lại à và ờ vài tiếng lấy lệ. Dì Lữ cần mẫn xuống bếp nấu đồ ăn đêm, bưng đồ ăn bốc khói nghi ngút lên, khiêm tố nói với biết phu nhân về, nếu không đã chuẩn bị thịnh soạn hơn. Như thế này đảm bảo quá, cô nói đâu có đâu có. Tiểu phàm phàm rất có tiềm chất hương phấn vì có khách tới chơi, 10 giờ rồi mà vẫn không hề buồn ngủ chút nào, cứ dựa vào làm cô. Cô đi vào nhà vệ sinh một chút mà cu cậu nước mắt mũi mũi đầm đìa. Cô bị tai, ngồi trên bồn cầu gọi điện thoại cho chị Gia Doanh, lại một lời nói dối. Chị, em đến để lấy tài liệu chỗ mặt tiểu ngải tối em ngủ ở đây luôn. Gia Doanh dặn cô sáng mai về sớm, chị và Lạc Gia Lương đều bận, nếu về muộn quá thì ra hàng tới trường đón tử thiên cô gặp điện thoại lại thở dài một hơi cô căng thẳng đến mức tìm cứ đập thình thịch thủ trưởng đánh răng tắm rửa xong cuối cùng cũng đã hiện thân với địa bộ khoan khoái phạm phàm nhìn thấy anh như thể nhìn thấy cái giường ngáp một cái nhò nhã rồi ngoan ngoãn dựa vào lòng anh em cũng đi ngủ sớm đi anh gỡ bàn tay đang vò đầu của cô xuống vò nữa là thành tổ quả mất cô ấm ức lườm anh vừa quay người đi liền ngáp một cái bồn bàn nửa ngày trời cô cũng giá rời rồi Loạng choạng ra khỏi cửa, chân tự giác tìm phương hướng, công tắc ở phía nào, áo ngủ đặt ở đâu, không cần bật đèn cũng biết đi mấy bước là bồn cầu, bồn rửa mặt. Nơi này cũng được coi như là nửa cái nhà của cô, quá quen thuộc rồi. Nhắm mắt lại, nằm ngả ra, ngủ một giấc vui trong mộng mị. Nhìn thấy đèn trong phòng khách cho tắt rồi, chắc Tiểu Hòa mới đi vào phòng ngủ, Tiểu Phạm Phạm đã say ngủ trên tay anh. Anh nhẹ nhàng thay tã, đắp chăn cho thằng bé rồi từ từ nằm xuống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 Anh sẽ làm ra một số chuyện khác hẳn lẽ thông thường. Về mặt cô như một cơn thủy chiều, anh cảm thấy mình có thể được âm thanh con sóng đánh vào bờ cát trong lòng ngực cô. Bị cô thu hút là chuyện không thể khống chế được. Cô là một dạng khác, hoàn toàn khác với những gì anh đã quen suốt 30 năm qua. Nếu dùng hình dạng của cô để hình dung những người quen anh, thì bọn họ là hình vuông, thành công là hình tròn. Còn cô lại chẳng biết theo quy tắc nào hết. Thích vuông thì vuông,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 Mắt hời tì hí, trước mặt hiện ra một gương mặt nhỏ đang chảy nước rãi, cơn gió nhẹ là bàn tay mềm như bông của cô cậu đang tò mò sờ tới xà lùi trên mặt cô. Tiểu Phạm Phạm, con đấy à? Cô bật dậy cựng đầu với thằng bé như chơi trò đấu bò hồi nhỏ. Mới đầu Tiểu Phạm Phạm rất vui, nhưng cô không để ý nên đụng cho cô cậu một cái đau điếng, cô cậu nhếch miệng nước mắt vòng quanh. Eo ơi, heo hư quá, mạnh mẽ lên, chúng ta không khóc.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 Đặt thẻ máy tính và sách vở trên bàn, mở quần áo ra, nhìn thấy quần áo được xếp ngay ngắn bên trong. Đây là lý do gì nữ sắp xếp ạ?" Cô hỏi Thiến Đường, kiệu tướng không cho bọn tôi làm, cậu ấy nói phu nhân bận đi tập huấn, mặt dày như cái thớt cũng đỏ như tôm luộc rồi. Điều này có kỳ lạ không?" Kỳ lạ, đột nhiên có cảm giác mơ hồ không thể nói ra, một luồng nhiệt nóng sập rình trong tim, cuộn lên mấy vòng, ra hàng bông bềnh trôi trong đó. Có lẽ là xấu hổ. Thím Đường phải giặt quần áo cho Phạm Phạm nên để cậu bé chơi với mẹ. Phạm Phạm cười tiếc mắt, giúp vào trong chăn. Cái chân nhỏ ôm rung rắc lên bụng cô. Ra hàng cũng không đủ động đậy, cứ để mặc cậu bé. Chơi chán, Tiểu Phạm Phạm lại lan ra ngủ. Ra hàng không nhúc nhích, Thím Đường lại không đi vào. Cô đành phải nằm bên cạnh cậu nhóc. Sau đó cô cũng ngủ luôn đúng là mẹ còn máu mủ trong thằng nhóc ngủ với mẹ ngoan biết mấy. Dì lữ và thím đường dò dán đi vào, nhìn nhau mỉm cười rồi khép cửa lại. Ra hàng tỉnh dậy bởi tính e a của tiểu phàm phàm, mặt cù cậu đổ gay Cô vội gọi thím đường. Phạm phàm chắc lại làm trò xấu rồi. Thím đường đã quẹt mặt với vẻ mặt của cù cậu. Mở tả ra, quả nhiên trong đó đầy một bịch vàng. Ra hàng bịt mũi cười ngặt nghèo chê phàm phàm xấu. Cậu nhóc cũng nhạt miệng cười theo.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 giữa 360 và Quy Quy không. Sáng nay anh vội vàng đi tới bộ công nghệ thông tin, chuyện này càng ngày càng ác liệt, đã kinh động đến cấp trên. Cô nhướng mày như không có chuyện gì. Giang hồ chỉ có một, ai mà chẳng muốn làm võ lâm minh chủ. Quy Quy thành lập hơn 10 năm, vươn tay tới từng ngóc ngách nhỏ trên mạng. Nó đã không chỉ là đơn thuần một công cụ chat mà giờ đã nhúng tay cả vào trò chơi, không gian, truyền hình, phương thức truy cập, phần mềm diệt virus. rút.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 cấp trên đã ra lệnh cho bộ công nghệ thông tin và bộ công an ra mặt giải quyết. Em ghét kiểu hành vi lưu manh này của họ. Người dùng có quyền tự lựa chọn. Nếu anh tốt thực sự, thì họ sẽ chẳng chọn anh. Đang nay anh lại muốn dắt mối người ta, quá ư ngang ngạnh. đâu phải là quan hộ mà lại xem họ là chờ giò khỉ gì?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 Bàn tay nắm vô lăng, không kìm chế được siết mạnh, nếu không sẽ không thể kiềm chế những cảm xúc đang sôi sục trong lòng. Phân tích của cô về thế giới mạng sắc xảo và độc đáo đến vậy, anh thừa nhận anh thích cái cách nói chuyện như thế này. Từ trước tới nay, dù trong lòng có khúc mắc gì hoặc là anh im lặng, còn nếu không nói ra thì sẽ kết luận cuối cùng.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 Cô hỏi như vậy là vô cùng chu đáo, thiếu tướng quân đội cũng như cây tùng cây bách, thiên ngang khí phách, còn thương nhân ít nhiều gì đặc sắc mùi con buôn, cô sợ anh bị nhiễm bẩn. Chác thiệu hòa kéo phanh tay mở cửa xe, anh ngước nhìn tấm biển hiệu bắt mắt của công ty trì sánh, rồi lại đưa mắt lên nhìn những tòa nhà xung quanh. Khu vực này không thuộc diện nhất nhì trong giới sâu nghệ Bắc Kinh, nhưng cũng được coi là rất tốt. Anh bước lên thèm, anh muốn đi lên thật sao, ra hàng đuổi theo sau.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 Hừm, xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi, sao lại không nói là anh nhỉ? Mã xoái đã đợi sẵn trong lòng, còn dặn thư ký đặt một bàn ăn, tối nay mời ra hàng ăn cơm. Thư ký hỏi là nhà hàng kiểu gì? Ông ta nói cô gái trẻ thích những gì tinh tế, chọn món Nhật hoặc món Hàn. Chào tổng giám đốc Mã, ra hàng đến trì sành lần này lần thứ ba, đã quen đường thuộc lối, vào cửa liền cất tiếng chào hỏi. Hết chương 7, hết tập 3